Quy 1 chương 395, thời khắc mấu chốt nhạn tượng. Bọn họ đối với thân phận của Chu Dương cũng không rõ ràng, thế nhưng Chu Dương ở hào giang hành vi để bọn họ biết rồi Chu Dương giá trị, như vậy một cái đồ thần cấp bậc cao thủ, đối với với quốc gia trợ giúp quá to lớn, chí ít có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp quốc gia làm một cái chuyện. Quan trọng hơn chính là Chu Dương tựa hồ cùng quốc án cao tầng cũng có quan hệ. Nhưng là nhìn thấy cái kia từng viên một viên đạn bắn chúng bình xăng, toàn bộ xe nổ tung cảnh tượng, hồ hoa thần cùng nô tính sắc mặt cũng biến thành thương biến thành màu trắng. Thật nguy hiểm. Cùng lúc đó Ở thời khắc cuối cùng nhảy ra ngoài nhanh chóng trốn đi, Chu Dương không khỏi âm thầm leo một cái mồ hôi lạnh, ở viên đạn xạ kích trong nháy mắt, Chu Dương liền trốn ở nhận thưởng không gian ở trong, hầu như là ở chính mình vừa trốn đi trong nháy mắt, chính là vô số viên đạn mạnh mẽ bắn thủng chính mình vừa ẩn náu địa phương. Nếu như không trốn đi, phòng trường chính mình sẽ bị trực tiếp xạ thành cái sảng. Bất quá, lúc này theo Chu Dương, những này tốc độ của viên đạn nhưng là dị thường chậm chậm, cái này nhận thưởng không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới trôi qua hoàn toàn khác nhau, khả năng ở nhận thưởng không gian vượt qua một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng ở bên ngoài khả năng cũng chính là một hai giây dáng vẻ. Chu Dương nhìn mấy lần, trực tiếp xoay người hướng về nhận thưởng đại đĩa quay đi đến. Xem trước một chút, có thể có tưởng tượng gì, tốt nhất thì có thể ứng phó tình huống trước mắt. Chu Dương không khỏi âm thầm hít một hơi, ánh mắt nhưng là rơi vào nhận thưởng đại đĩa quay mặt trên, lúc này nhận thưởng đại đĩa quay mặt trên nhưng là thêm ra một cái tân tuyển hạng, siêu khoa học kỹ thuật. Nguyên bản khoa học kỹ thuật loại, nhưng là phân liệt vì là công nghệ cao cùng siêu khoa học kỹ thuật. Công nghệ cao chính là lấy hiện tại nhân loại sức sản xuất có thể chế tạo ra đồ vật, thế nhưng siêu khoa học kỹ thuật chính là hoàn toàn vượt qua trước mặt sức sản xuất có thể sản xuất ra đồ vật. Vốn là sao Hạ Chu Dương cho rằng siêu khoa học kỹ thuật biết thêm ra từng cái từng cái lựa chọn hạng mục. Thế nhưng trên thực tế, siêu khoa học kỹ thuật như trước là ở khoa học kỹ thuật loại ở trong, chỉ là một người trong đó tuyển hạng thay đổi, nguyên lai like 6 cái tuyển hạng một người trong đó đã biến thành công nghệ cao tuyển hạng. 600, hình người người máy, nắm giữ cực cường sức chiến đấu, tinh thông tất cả súng ống, không có chí không trình tự. Chu Dương hơi nhíu như mày, nhớ mang mang cái này 600 có vẻ như là kẻ hủy diệt ở trong một khoản người máy, sức chiến đấu có vẻ như cũng rất châu bò dáng vẻ, đối phó hiện tại tình huống như thế ngược lại cũng không tồi, chỉ là 600 con là đơn giản dùng do cao su bao vây lấy đơn giản che chắn bên trong cương giá xương cốt, rất dễ dàng bị bại lộ, nếu là bị người phát hiện đây là một cái người máy trái lại muốn gặp sự cố. Nếu như là 800 hoặc là cao cấp hơn, 1000 vậy thì càng tốt. Hơi vậy vậy mờ mịt đầu, Chu Dương cao mày nhìn một chút cái khác tuyển hạng. Ánh mắt hơi quét qua, liền rơi vào quân sự loại mặt trên. Quân sự loại hình cường hóa đại để đều là một ít cực kỳ cấp thấp đồ vật, bất quá, cũng có một cái cao cấp đồ vật, thương pháo võ thuật, cấp 4, căn cứ đem Chu Dương phân tích Sở kỳ từ cấp 1 đến cấp 4, cũng chính là tương đương với cái khác năng lực nhập môn đến tông sư, cấp 4 thương pháo võ thuật liền tương đương với cấp bậc tông sư năng lực. Trừ đó ra, Chu Dương chả nhìn thấy một cái khá là hữu dụng sở kỳ hiệu, vậy thì là dị năng loại ẩn thân thuật, nếu là có thể ẩn thân, như vậy cũng đủ để cho chính mình ứng phó nguy cơ trước mắt. Còn lại đồ vật trên căn bản đều không có tác dụng gì. Thật dài hít một hơi, Chu Dương lần thứ hai lắc lắc mở mịt đầu, hiện đang suy nghĩ gì đồ vật đều là vô dụng, nhất định phải nhận thưởng. Nghĩ tới đây, Chu Dương mạnh mẽ ấn xuống nhận thưởng kiện. Tích chỉ một thoáng, Nhận thưởng chùm sáng bắt đầu kịch liệt lóe lên đến, tia sáng này tốc độ cực nhanh, thế nhưng ở Chu Dương lúc này xem ra nhưng là có một loại hoa cả mắt cảm giác, chính mình hiện tại lại ba lần nhận thưởng cơ hội, đánh vào thứ hữu dụng sát xuất là tháng 1 năm 12 hai. Ông trời phù hộ, vận may của ta luôn luôn rất tốt, lần này, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng rồi. Cuối cùng quan điểm một chút bắt đầu giảm bớt tốc độ, sau đó bắt đầu từng cái đi tới, cuối cùng, chậm rãi rơi vào thường pháo võ thuật tuyển trên gáy. Vẫn may, thật sự rất tốt. Chu Dương trong lòng một trận kinh hỉ, thương pháo võ thuật, một loại gần người súng ống kỹ thuật đánh lột, có thể đem bao quát nhâm hà hình thức súng lục, có thể lựa chọn tay động hoặc tự động, 12 đường tính súng tự động, 40 ngói đồng bộ tự lạt mạ súng trường, thú gì hình chính lại mẹ súng máy cùng ác 47 các loại, chờ, bên trong loại nhỏ súng máy linh hoạt như thường sử dụng, bất luận kẻ địch là ở tầm bắn phạm vi ở ngoài vẫn là gần người đều có thể khiến phe mình đứng ở thế bất bại. Quang thời gian trước, Chu Dương hết sức bổ sung một thoáng liên quan với thương pháo võ thuật tri thức, nhớ tới ở một bộ gọi Sẽ rách chưa viết, điện ảnh ở trong, tuy rằng nội dung vợ kịch không sao nhỏ, thế nhưng hoa lệ đến động tác cùng với thương pháo võ thuật biểu hiện quả thực làm người loa mắt nhân vật chính John bồi tư đốn thương pháo võ thuật cũng có thể nói vô địch nói đơn giản chỉ cần không phải xuất hiện đấu khí phép thuật cộng thêm chân nguyên tu chân loại hình đồ vật thương pháo võ thuật ở hoàn cảnh này tác chiến xuống chẳng khác nào là vô địch bình thường tồn tại cường hóa thương pháo võ thuật cấp 4, bắt đầu cường hóa trong nháy mắt Chu Dương chỉ cảm thấy thân thể có hơi phát sinh một chút biến hóa trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra vô số tin tức thương pháo võ thuật hoàn toàn cường hóa vào lúc này hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên nhân thượng thu được thương pháo võ thuật cấp 4 nhận lấy thần thương một đôi Thần thương. Chu Dương không khỏi hơi ngẩn ngơ, theo sát hệ thống nhận thưởng đại địa quay đột nhiên phun ra hai đạo bạch quang, không giống nhau, không chờ Chu Dương phản ứng lại, hai tay liền đột nhiên chìm xuống, tựa hồ là nhiều xảy ra điều gì đồ vật bình thường đây là. Chu Dương ngơ ngác xem trong tay thần thương, hai cái thương nắm trong tay lại chuyển tới một trận lạnh lẽo cảm giác, chỉnh khẩu súng tạo hình nhưng là hoa lệ cực kỳ, màu bạc thân thương có chút tương tự với sa mạc chi ứng, nhưng là vừa có một ít nhỏ bé chỗ bất động, chỗ chết người nhất chính là, Chu Dương phát hiện món đồ này căn bản cũng không có băng đạn. Không có băng đạn súng lục. Chu Dương không khỏi một trận say xe sau đó một đoạn tin tức liền nhanh chóng ở chu dương trong đầu văn vọng thần thương trạng thái lòng kim loại chế tác siêu khoa học kỹ thuật loại hình có thể tùy ý chuyển đổi nhâm hà hình thái a nhâm hà lực đàn hồi đạn dược vô hạn tầm sát thương súng lục trạng thái 3000 m chuyển hóa thành súng ngắm trạng thái 30.000 30 m sơ tốc 3000 m/s nhìn thấy số này cư chu dương không khỏi âm thầm hấp một cái khí lạnh thần thương đúng là thần thương quả thực chính là vô địch rồi bình thường tồn tại súng lục tầm bắn là 3000 m chuyển hóa thành súng ngắm trạng thái đủ đủ để đạt đến 3 vạn ông trời nhân loại có thể trang làm ra lớn như vậy sát khí sao trên người nhất vẫn là đạn dược vô hạn Đạn dược vô hạn, sao có thể có chuyện đó? Ai có thể thiết kế ra như vậy thương? Thần thương phối hợp thương pháo võ thuật, chuyện này quả là chính là vô địch. Bất quá, hơi để Chu Dương hơi nghi hoặc một chút, chính là, súng lục tầm sát thương là 3000m, thế nhưng, nhân loại không hẳn cũng có thể nhìn thấy 3000m ở ngoài khoảng cách, nếu là như vậy, chính mình lại nên làm gì sả kích? Bất quá, rất nhanh Chu Dương cũng bỏ đi sự nghi ngờ này, bởi vì ngay khi hắn nắm chặt súng lục trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác tầm mắt của chính mình trở nên rộng rãi, bốn phương tám hướng lấy chính mình làm trung tâm phạm vi 3000 mét trong vòng hết thảy không gian hoàn toàn bị chính mình cho nắm giữ rồi cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu rồi. chu dương không khỏi tự chủ hít một hơi, trái lại có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn phải thử một chút cái này thần thương uy lực. vai xuyên đến đau nhức, để chu dương hơi nhựu nhựu mày, túi đầu nhìn lại, vai đã làm máu thịt bé bét, vừa viên đạn đầu trả sâu sắc lún vào đến bắp thịt của chính mình ở trong, hơi hơi nhúc nhích đều sẽ xuyên đến truy tâm đau nhức. chu dương không khỏi âm thầm nhựu nhựu mày, tiện tay lấy ra theo người mang theo truy thủ, một đau mạnh mẽ đâm vào bờ vai của chính mình ở trong, tích liệt thống khổ, cộng thêm mất máu nhất thời để chu dương đại não một trận mê muội. cố nén loại này cảm giác mê man, chu dương một chút cắt ra bắp thịt của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí một đem đạn đầu lấy ra, kinh liệt thống khổ không ngừng kích thích thần kinh, lượng lớn mất máu để Chu Dương hầu như muốn triệt để ngất đi. Bất quá, Chu Dương biết mình tuyệt đối không thể ngất đi, tuy rằng ở nhận thượng không gian tuyệt đối an toàn, thế nhưng, nếu như mình thật sự ngất đi, như vậy thuần túy lượng lớn mất máu cũng đủ để muốn mạng của mình. Ẩm. Chu Dương ném mất chủy thủ trong tay, gương mặt càng là trắng sám cực kỳ, lồng ngực hơi bắt nạt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mất máu, cộng thêm tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần, để Chu Dương giờ khắc này thật sự có một loại muốn ngất kích động, cố nén loại này ngất đi cảm giác. Chu Dương nhanh chóng từ không gian những chỗ khác mang tới một cái bình nhỏ. Đây là Chu Dương bình viết bên trong dùng tiên lực lọ thuốc luyện chế một ít tăng huyết hoàn, dùng sau khi có thể nhanh chóng bù đắp tự thân hao tổn máu tươi. Chu Dương run lập cập đổ ra mấy viên thuốc, trực tiếp ném vào miệng ở trong. Sau đó lấy ra tiên lực kim châm nhanh chóng hướng về vết thương của chính mình giam xuống chỉ chốc lát sau, một loại mát mẻ khí lưu biến khuếch tán ra đến, nhanh chóng tẩm bổ Chu Dương bị thương vai. Hô. Chu Dương hít một hơi thật sâu, tiện tay lại rút ra mấy cây tiên lực kim châm, hướng về đầu mình bộ mấy cái huyệt vị nhanh chóng kim xuống. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Dương ngồi quanh chân tĩnh tọa. Tùy ý tiên lực kim châm khuếch tán ra đến tiên gia pháp lực ở thân thể của chính mình ở trong chảy xuôi. Thời gian một chút trôi qua, Chu Dương cả người đều rơi vào đến một loại không minh trạng thái ở trong, trên bả vai vết thương nhanh chóng khép lại vậy kết, tôn hạo lực lượng tinh thần cũng là nhanh chóng khôi phục. Đầy đủ nửa giờ, Chu Dương đột nhiên mở mắt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lần nữa tỏa ra một loại sức sống, tiện tay nổ xuống trên người kim châm, Chu Dương tự nhủ, đáng tiếc, nếu là lúc trước ở lúc nghỉ ngơi, ta cũng là như thế như vậy trốn ở nhận thượng không gian khôi phục lực lượng tinh thần, ta cũng sẽ không cho tới như vậy bị động rồi. Bất quá Chu Dương khỏe môi hiện ra một vẻ nhàn nhạt cười gằn, nếu như không phải là bị bước đến nhận thưởng không gian ở trong, ta chỉ sợ cũng không có cách nào đánh vào thương pháo võ thuật, ta ôm thất mã ai biết không phải phúc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 396, giết. Vừa nói Chu Dương vừa cẩn thận quan sát, ô tô nổ tung, những người kia khẳng định không thấy mình đi ra, như vậy ô tô nổ tung đủ khiến bọn họ coi chính mình bị nổ chết, phải biết vừa hai chiếc xe hơi nhưng là bị đầy đủ nổ bay cao 2, 3m, trong nháy mắt ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Vút vút VM. Chu Dương rất tự tin thân thủ của chính mình vừa chính mình từ trong xe trốn ra được hẳn là không người có thể nhìn thấy, ám trình sơ kỳ tốc độ đủ đã rất sắp rồi, không có minh tỉnh trùng kỳ trở lên hoặc là cái khác dị năng người hẳn là thấy không rõ lắm bóng người của chính mình. nếu như vậy, như vậy, như vậy nổ tung hẳn là không người coi chính mình có thể sống được chứ. ầm nổ tung xe ầm ầm rơi xuống đất, nhất thời vung lên tảng lớn bụi mù, hỏa diễm trả đang không ngừng tiêu đốt, mấy cái xạ thủ cũng là thu hồi trong tay súng tự động, hoàn cảnh này bọn họ cũng không cho là chu dương còn có thể kế tục sống tiếp. qua nhặt xác cho hà mẹ tiểu tử này hiện tại chỉ sợ là hoàn toàn thay đổi chờ một lúc để Đỗ Thiếu nhìn thấy, có thể không có cách nào phân biệt rồi. Một người trong đó nhìn qua tựa hồ là đầu lĩnh gia hỏa lạnh lùng mở miệng nói, này, đột nhiên Chu Dương âm thanh từ đối diện mới lan truyền mà đến, chỉ một thoáng, mấy cái xạ thủ con ngươi mánh liệt có rút lại lên, không chết. Mấy người đồng thời xưng sở, bất quá phản ứng của bọn họ tốc độ vẫn là cực nhanh, đồng thời giơ tay lên bên trong súng tự động, tuy rằng không biết Chu Dương đến cùng tại sao không có chết, thế nhưng chỉ cần đem hắn đánh chết, như vậy cũng tất cả ok. Chỉ là bọn hắn cũng không biết sự, lúc này Chu Dương cùng vài giây trước Chu Dương hoàn toàn khác nhau. ẩm. Một tiếng súng vang, mảnh liệt vang vọng ở đêm đen nhánh mặc ở trong, mấy người tuy rằng giơ lên thương, thế nhưng còn chưa kịp xạ kích, Chu Dương Viên đạn đã bắn đi ra. Lúc này một cái vừa rơi lên thương chuẩn bị xạ kích ra hỏa, đầu tại chỗ vỡ vụn ra đến, hồng bạch hỗn hợp đồ vật bừa bãi tàn phá bạo phát, đầu hoàn toàn nổ tung, kinh khủng kia lực trùng kích thậm chí để thân thể của hắn cao cao vứt lên. Sau đó mạnh mẽ rơi vào trên đất. Cục cục cục cục cục. Cụ. Còn lại mấy cái xạ thủ chút nào không dám thất lễ, đồng thời nổ súng xạ kích, chỉ một thoáng, vô số viên đạn mạnh mẽ hướng về Chu Dương phát tiết mà đến. Chu Dương trên mặt nhưng mang theo một vệt nụ cười nhạt nhạt, thân thể phút chốc hơi động, cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ một thoáng, vô số viên đạn liền mãnh liệt ở Chu Dương bên người nổ bể ra đến. Một phát đạn đều không có công kích được Chu Dương. Thương Pháo võ thuật, có một cái không tính là dị năng dị năng. Vậy thì là da rẻ mất cảm. Nếu là có người nhắm vào thân thể của ngươi, bị nhắm vào cái kia vị trí thì sẽ sản sinh một loại bị khóa chặt cảm giác, mà Chu Dương cấp 4 thương Pháo võ thuật càng là khủng bố, loại này bị khóa chặt cảm giác đã không cần đối phương nhắm vào chỉ cần là đối phương nòng súng nhắm ngay ngươi, chỉ nếu là có nguy hiểm thì sẽ sản sinh loại này bị khóa chặt cảm giác. Tinh thông thương pháo võ thuật người liền có thể căn cứ thân thể lan truyền mà đến loại này bị khóa chặt cảm giác, do đó làm ra phản kích hoặc là né tránh động tác. này cũng là thương pháo võ thuật tinh hoa vị trí quý tộc nông dân. mà đối với Chu Dương tới nói, chuyện này quả thật chính là giản dị bản báo trước năng lực, hơn nữa là hoàn toàn không cần tiêu hao lực lượng tinh thần. ầm, một tiếng súng vang, đột nhiên một cái xạ thủ lồng ngực liền bị mãnh liệt nổ bể ra đến, đạn này uy lực quả thực là khủng bố dị thường trực tiếp đem hắn ngực cho nổ ra một cái có tới bóng rổ kích cỡ tương đương cử động, khủng bố lực trùng kích lúc này để cái này xạ thủ bay ngược có tới 3, 4 mét. Ầm. Ầm. Vào lúc này, Chu Dương phía bên phải đột nhiên xuất hiện hai cái xạ thủ, đồng thời hướng về phía Chu Dương nổ súng xạ kích, Chu Dương thân thể rất là tùy ý lay động mấy lần, nhất thời hai phát đạn liền mạnh mẽ sát Chu Dương và táo mà qua. Không hề đánh chúng. Hai người không khỏi hơi ngẩn ngơ, Chu Dương tay phải nhưng là nhanh chóng giơ lên, thậm chí không có quay đầu, ầm ầm hai tiếng súng hưởng. Lúc này hai người này xạ thủ đầu lâu liền mạnh mẽ nổ tung, máu tươi nhất thời tiên đầy đất đều là thấy cảnh này vẫn trốn ở trên lầu cho khi làm tay đánh lén nam tử nhưng là không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh hắn chính là lần hành động này người tổng phụ trách triệu quý tình cảnh vừa nãy hắn thông qua súng ngắm xem rõ rõ ràng ràng chu dương ở không muốn đến linh điểm một giây thời gian trong nháy mắt kéo cò súng hai phát đạn hầu như là ở đồng thời bắn ra trực tiếp xuyên thủng hai cái xạ thủ đầu không cần con mắt thuần túy là thân thể bản năng đáng sợ nhất chính là hai người này xạ thủ vốn là tách ra hầu như có thể nói là hai vị trí thế nhưng như trước bị chu dương cho một thương tuôn xác hơn nữa triệu quý có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ Chu Dương có thể cảm nhận được chính mình đang nhắm vào hắn. Mỗi khi chính mình súng ngắm nhắm ngay hắn trong đáy mắt, Chu Dương đều là có thể ngay đầu tiên né tránh, mặc dù là chính mình không có dự định bắn giết hắn thời điểm, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên tránh ra. Triệu Quý không hiểu, nếu như là một người thân kinh bát chiến, quanh năm ở mưa bom báo đạn ở trong đi khắp, sát thực bọn họ sản sinh một loại bị nhắm vào bị súng ống khóa chặt cảm giác, thế nhưng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đang không có bất kỳ sát cơ tình huống xuống cảm nhận được có súng giới nhắm ngay chính mình. Tên biến thái này, ít đến để đắc tội rồi người nào, cái tên này cũng quá kẻ dối trá, ta phát súng đầu tiên đến cùng là làm sao bắn trúng hắn mang theo ý nghĩa như thế, triệu quý đột nhiên ý thức được cái gì, vậy thì là vết thương, không sai, chính mình vừa rõ ràng bắn trúng chu dương vai, dựa theo đạo lý tới nói, tiểu tử này vai hẳn là bị thương, nhưng là động tác của hắn linh hoạt căn bản là không giống như là bị thương dáng vẻ, còn có với ánh lượng ngút trời thời điểm, người khác không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng chú ý tới, chu dương biến mất rồi một hai giây, lúc đó chính mình chả coi chính mình là hoa mắt, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cái kia một hai giây, chu dương tựa hồ là hoàn toàn biến mất rồi, hơn nữa cái kia một hai giây trước cùng hiện tại chu dương vốn là như hai người khác nhau, đến cùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Quý chỉ cảm thấy một trận miệng khô lơi khô, một loại gọi là sợ hãi ý nghĩ không ngừng ở đáy lòng lăn tràn. Giết hắn, bắt hắn cho ta vi lên. Vô số súng ống đồng thời nhắm ngay Chu Dương, đến đây tập kích Chu Dương người có tới hơn 50 cái, lúc này bọn họ cũng chỉ là phân ra chút ít người đến áp chế Hồ Hoa Thần cùng nô Tĩnh, càng nhiều người nhưng là hướng về Chu Dương vây quanh. Ầm, ầm, ầm. Coi là thật là mưa bom bão đạn, bất kể là thanh bang, vẫn là miệng núi tổ người, bọn họ đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, tinh thông các loại súng ống xạ kích, vào giờ phút này Chu Dương tựa hồ hoàn toàn là bị đạn cho vây quanh. Soạt. Chu Dương sân vắng tản bộ bình thường di động thân thể, thân thể hầu như là sai một ly tách ra một phát phát đạn, thế nhưng chính là không có biện pháp xúc phạm tới Chu Dương, đồng thời hai tay bắt đầu nhanh chóng xạ kích, từng viên một viên đạn không ngừng từ thần thương ở trong bắn ra tử hư tìm nói lục. Một cái lại một cái xạ thủ ngã trên mặt đất, lúc này Chu Dương viên đạn uy lực trái lại không có trước đây lớn như vậy, đây chính là thần thương chỗ độc đáo, bản thân vẻ ngoài có thể tiến hành biến hóa, đồng thời viên đạn uy lực cũng là có thể theo tâm ý của chính mình mà biến hóa. Vào lúc này, Chu Dương cũng từ mới bắt đầu hứng phấn nhưng thi vào cấp ba. Hơi Hơi phục hồi tinh thần lại, thần thương uy lực tuyệt đối không thể bạo phát lợi hại như vậy, nếu là bị Hồ Hoa thần cùng Ngô tính cho chú ý tới vậy coi như không ổn. Tuy rằng suy yếu thần thương uy lực, thế nhưng, tàn sát như trước đang tiếp tục. Chu Dương lúc này cũng phảng phất là một cái hoàn mỹ nhất nghệ thuật ra giống như vậy, tao nhã ở mưa bom báo đạn ở trong sân vắng tàn bộ, hai tay nổ súng, mỗi một thương đều muốn dẫn đi một cái mạng, phần này nghệ thuật tên là tàn sát. Hoàn mỹ tàn sát. Bị người vây quanh, vô số viên đạn sả kích, thay đổi người bình thường đã sớm chết 10 lần 8 lần, thế nhưng, Chu Dương nhưng hoàn toàn lật đổ cái này lẽ thường không mất một sợi lông, thậm chí liền quần áo không có chịu đến chút nào tổn hại. Trong khoảnh khắc, vậy công chu Dương hơn 30 nhân liền bị Chu Dương cho bắn giết hơn 20 người. Chạy. Rốt cục, bọn họ cảm thấy sợ hãi, bất luận bọn họ làm sao nổ súng, thế nhưng trước sau không cách nào xúc phạm tới Chu Dương, trái lại ở ngăn ngắn trong nháy mắt, liền bị Chu Dương cho bắn giết hơn 20 nhân, lúc này bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí cùng Chu Dương tiếp tục nữa. Đào Tẩu. Hừ. Nhìn Đào Tẩu mọi người, Chu Dương nhưng là lạnh rên một tiếng, hai tay đồng thời giơ lên, phẫn nộ viên đạn liền mãnh liệt bộc phát ra, lúc này, hết thảy Đào Tẩu người, đều không ngoại lệ bị khi làm Chu Dương cho tại chỗ bắn giết, hấp trên lầu chót triệu quý không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bưng súng ngắm tay đều không kìm lòng được run rẩy lên. Người này thực sự là thật đáng sợ, chuyện này quả thật cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Quý hít một hơi thật sâu, trong tay súng ngắm nhanh chóng nhắm vào Chu Dương. Lúc này Chu Dương bắn giết những này đảo tàu ra hỏa, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nhân cơ hội bắn giết hắn, thế nhưng Triệu Quý súng ngắm vừa nhắm ngay Chu Dương, Triệu Quý liền kinh ngạc phát hiện, Chu Dương cánh tay phải đã nhấc lên, xuyên thấu qua nhắm, cái tiêu cây rõ ràng đã nhắm ngay chính mình. Làm sao có khả năng? Lúc này Triệu Quý nhất thời cảm thấy vong hồn đại thất, nhìn thấy Chu Dương đã nhắm ngay chính mình, hắn đã không có thời gian suy nghĩ như thế trưởng khoảng cách Chu Dương viên đạn đến cùng có thể hay không bắn trúng chính mình. Vừa Chu Dương biểu hiện đã để hắn cảm thấy thám thiết sợ hãi, Triệu Quý cái thứ nhất cái ý nghĩ chính là đứng lên đến đào tẩu, thế nhưng đứng lên đến trong mấy mắt, Triệu Quý nhưng có cảm giác mình có phải là chuyện bé xé ra to, Chu Dương viên đạn ở khoảng cách xa như. Vậy căn bản là không thể bắn trúng chính mình, phải biết, đây chính là đầy đủ hơn 1000m. Ầm. Chu Dương nổ súng, Triệu Quý đột một cảm thấy mình ngược truyền đến một trận kịch liệt thống khổ trên mặt nhất thể hiện ra một vẻ sâu sắc không thể tin tưởng, thân thể không tự chủ được về phía trước cúi ngã, cả người thẳng tắp từ trên lầu cao rơi xuống. Khoảng cách xa như vậy, hắn làm sao có khả năng bắn chúng ta? Đây là Triệu Quý trước khi chết cuối cùng ý nghĩ. Ẩm. Triệu Quý thân thể mạnh mẽ rơi dụng, nhưng là đã chết không thể chết lại. Ta yêu ngươi, muốn ngươi, đặng nghi con chuột muốn gạo. Quy 1 chương 397, hắn là cái ác ma. Ta yêu ngươi, muốn ngươi, đặng nghi con chuột muốn gạo. Vừa lúc đó, một trận điện thoại di động chuyện làm ăn văn lên, ở cái này còn có linh tinh tiếng súng buổi tối có vẻ đặc biệt thê thảm. Cái này Triệu Quý tuy rằng từ trên lầu rất xuống, thế nhưng điện thoại di động nhưng không có tổn hại. Chu Dương không khỏi hơi sững sờ, chật khỏe môi hiện ra một vệt nụ cười khinh thường, đi lên phía trước, nhặt lên điện thoại di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. "Như thế nào? Triệu Quý, Chu Dương tiểu tử kia hẳn là bị ngươi giết chết đi." Trong điện thoại truyền đến Đỗ Sơn ngông cùng âm thanh. "Thật đáng tiếc, Đỗ Sơn tiên sinh, ta nghĩ kế hoạch của ngươi thất bại, không nên lốc, ngươi không muốn để cho ta rời đi mà cao, ta cũng hy vọng ngươi an nghỉ ở đây, chúng ta chờ một lúc thấy." Vừa nói Chu Dương trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại là mạnh mẽ một thương bắn nổ trên mặt đất điện thoại di động. Chúng ta chờ một lúc thấy, chu dương âm thanh như đòi mạng diêm la vương giống như vậy, ở Đỗ Sơn bên thai mãnh liệt nổ tung. Thất bại rồi. Đỗ Sơn ngơ ngác chảo điện thoại di động, đại não ở trong trống giống, trên mặt loại kia bởi vì tự phụ mà hết sức hung hăng nụ cười cũng là hoàn toàn đọc lại. Thiển Du chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Vừa cái thanh âm kia là Chu Dương, hắn, hắn giết Thiển Du, giết tất cả mọi người. Hắn là? Làm thế nào đến? Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh liền không ngừng từ Đỗ Sơn trên trán chảy xuống. Như thế nào? Đỗ Sơn quân, cái kia Chu Dương chưa chết. Vừa Liêu Sinh Đông Dương lúc này cũng không có ý thức đến Đỗ Sơn không ổn, chỉ là mặt mỉm cười mở miệng nói. Đỗ Sơn không khỏi khô cắn nuốt một ngụm nước bọt. Máy móc xoay đầu lại nhìn Liêu Sinh Đông Dương nói, thất bại, người của chúng ta, thất bại, đều chết rồi, chết rồi. Liêu Sinh Đông Dương nhưng là không tin, có chút căm tức mở miệng nói, Đỗ Sơn Quân, ngươi cũng không muốn đùa giỡn, chúng ta miệng núi tổ thành viên có thể đều là thần kinh bách chiến, bọn họ làm sao có khả năng biết thất bại, làm sao có khả năng sẽ chết? Thảo dời ạ, tiểu quỷ tử, Lão tử nói bọn họ đều chết rồi, ngươi không tin đúng hay không? Vào lúc này Đỗ Sơn nhưng là điên cùng rít gào lên, âm thanh ở trong mang theo một loại bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo sự phẫn nộ. Nghe được Đỗ Sơn gào thét, Liêu Sinh Đông Dương gương mặt nhất thời biến phi thường khó coi. Đỗ Sơn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thứ gì, thanh bang lê gớm, chúng ta miệng núi tổ cũng không sợ các ngươi. Vào lúc này, Liêu Sinh Đông Dương cũng phẫn nộ rồi, vốn là hắn cũng đối với Đỗ Sơn hung hăng rất là khó chịu, vào lúc này lại bị người chỉ vào mũi mang lên, trong lòng căm tức có thể tưởng tượng được vô song thiên tài, mắt thấy hai người liền muốn tranh ầm mỹ lên, vừa cao tiến nhưng là đột nhiên chậm lên, ngăn lại hai người, mày mở miệng nói, trước tiên không muốn ở mỹ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Sơn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, vừa nghe điện thoại chính là Chu Dương. "Hắn, giết tất cả mọi người, trả nói cho ta. Chờ một lúc cũng tới tìm chúng ta." Ha ha. Nghe được Đỗ Sơn, Liếu Sinh Đông Dương không khỏi cười ha ha, nhìn Đỗ Sơn một mặt trào phúng nụ cười, "Đỗ Sơn, ngươi cũng quá loại nhắc ăn, chỉ là một cú điện thoại, liền đem ngươi cho dọa thành bộ dạng này. Thiệt thòi ngươi vẫn là con trai của Đệ ỷ, không nghĩ tới. Cũng lạ như thế rất rỡi. Bị người như thế nhục mạ, Đỗ Sơn trong lòng cũng là cũng thật căm tức, há há mồm vừa muốn nói điểm gì, thế nhưng là có không nói ra được. Xác thực, biểu hiện của chính mình xác thực là quá loại nhát gan một chút, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Dương, cái tia lạnh lẽo ngữ khí, Đỗ Sơn vẫn là cảm thấy một trận không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Cao Tiến nhìn Đỗ Sơn trong lòng cũng là hơi lắc đầu một cái, cái này Đỗ Sơn tuy rằng lông cùng không cái một bên, kỳ thực trong xương chính là một cái nhát như chuột rắt rưởi, thật đúng, để ý lão gia tử tại sao có thể có như thế một đứa con trai. Nghĩ tới đây, Cao Tiến khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy, không, không có cần thiết sợ cái gì, cái này Chu Dương không hẳn liền biết chúng ta ở nơi nào, hắn muốn tới trả thù chúng ta, đều là muốn biết trước chúng ta ở nơi nào chứ? Ta cảm thấy hắn nói như vậy to lớn nhất khả năng chính là khủng làm chúng ta sợ, để chúng ta rối loạn tấm lòng. Sau đó nghĩ rời đi mà cao, đi sân bay. Nghe được cao tiến như thế vừa phân tích, Đỗ Sơn nhất thời tỉnh táo lại, thật lòng phân tích một thoáng cao tiến nói chuyện khả năng tính. Sau đó gật gật đầu nói, xác thực như vậy, như vậy chúng ta án binh bất động là tốt rồi. Cao tiến hơi lắc lắc đầu nói, không, không hẳn chính là như vậy. Cái này Chu Dương nói không chắc vẫn đúng là biết chúng ta hiện tại ở nơi nào, cho nên nói, chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này, tìm tới một cái tuyệt đối chỗ an toàn, chỉ cần không phải nơi này, là không sao rồi. Đỗ Sơn không khỏi hơi sững sờ chợ gật gật đầu nói: "Được, chúng ta lập tức rời đi." Liêu Sinh Đông Dương nhưng là lạnh lùng nhìn Đỗ Sơn một chút, cười lạnh nói: "Đỗ Sơn tiên sinh, ta xem, giữa chúng ta tạm thời vẫn là không muốn sống chung một chỗ tốt hơn, cũng như vậy, ta rời đi trước rồi." Vừa nói, Liêu Sinh Đông Dương trực tiếp mang theo thủ hạ của chính mình rời đi cái này khách sạn. Đỗ Sơn sắc mặt nhất thời biến phi thường khó coi, nhìn Liêu Sinh Đông Dương rời đi, trong miệng không khỏi mắng nít nít mở miệng nói: "Này quần tiểu quỷ tử, với bọn hắn hợp tác, thực sự là vô căn cứ, mẹ, ngươi còn muốn giúp đỡ bọn họ để ép Bai thật Thảo chứng." Cao Tiến nhìn Đỗ Sơn khẽ mỉm cười nói: "Được rồi, được rồi." Chúng ta đi trước đi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Ân. Đỗ Sơn gật gù, sau đó liền dẫn thủ hạ của chính mình rời đi khách sạn. Đỗ Sơn hơi nhíu những mày, đột nhiên mở miệng nói, lao Trần, chúng ta đi nơi nào?" Cao Tiến khẽ mỉm cười nói, "Đi Hà Vân Phi nơi đó, hắn là thổ địa của nơi này, nên rất dễ dàng bảo vệ chúng ta." "Được." Vừa nói, Đỗ Sơn nhanh chóng lấy ra điện thoại di động nhanh chóng cho Hà Vân Phi gọi một cú điện thoại. Lúc này Hà Vân Phi chính đang mượn tiểu rỗi rượu, đột nhiên nghe được Đỗ Sơn điện thoại, không khỏi hơi sửng sở, chợt mở miệng nói, "Đỗ ngài có chuyện gì người?" Đỗ Sơn chậm rãi mở miệng nói, "Là như vậy, Hà Vân Phi, ta chuẩn bị đi ngươi nơi nào ở một buổi chiều trên, ngươi chuẩn bị cho ta một thoáng." Hà Vân Phi không khỏi hơi ngẩn ngơ, tuy rằng lúc này men say hưng hưng, thế nhưng hắn làm sao nghe không ra Đỗ Sơn âm thanh ở trong loại kia hoảng loạn, trong lòng không khỏi hơi sửng sợ, chẳng lẽ Đỗ Sơn gặp phải phiền toái gì? Nhưng là phía trên thế giới này còn ai dám tìm Thanh Bang phiền phức? Tuy rằng mẩn ra, thế nhưng Hà Vân Phi vẫn là rất thẳng thắn đáp ứng rồi Đỗ Sơn yêu cầu, dù như thế nào, Thanh Bang đều là một cái chính mình không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ. Chỉ là Hà Vân Phi cũng không biết, chính mình hành động nhưng là đem tử thần cho triệu hoán đến rồi lại nói liêu sinh đông dương sống lại thành xúc tu quái ở sâu trong nội tâm hắn căn bản cũng không tin đỗ sơn chu dương giết tất cả mọi người cái này vốn là chuyện không thể nào người của thanh bang mã hắn không rõ ràng thế nhưng miệng núi tổ xuất ra động nhân mã hắn lại quá là rõ ràng mỗi một cái đều là muôn bản thử thách chiến sĩ tinh thông thiết kế gần người đánh lộn nếu muốn giết bọn họ hơn nữa còn là ở đeo vũ khí tình huống xuống người nằm mơ đây lên xe liêu sinh đông dương trước tiên liền gọi một cái điện thoại của thủ hạ đô đô điện thoại truyền đến chỗ chống máy âm không có ai tiếp nghe liêu sinh đông dương trong lòng nhất thời hiện ra một loại linh cảm không lành hắn cái này thủ hạ nhưng là một cái khôn khéo có thể làm ra thủ hạ thực lực cực kỳ mạnh mẽ lúc này dĩ nhiên không có ai tiếp nghe liêu sinh đông dương chưa từ bỏ ý định bấm thứ hai điện thoại đô đô như trước là chỗ chống âm thanh liêu sinh đông dương trái tim nhất thời mạnh mẽ co giật lên liên lạc với vừa đỗ sơn cái kia vẻ mặt sợ hãi liêu sinh đông dương không tự chủ được nuốt nước miếng một cái chẳng lẽ chính mình những kia thủ hạ tất cả đều chết rồi hay sao sau đó liêu sinh đông dương lại nhanh chóng gọi chừng 10 điện thoại thế nhưng đều không ngoại lệ không có bất kỳ người nào tiếp nghe hô Liêu Sinh Đông Dương không khỏi thô thô thở một cái khí, sắc mặt nhất thời biến trắng bệch một mảnh, mang theo tay run rẩy chỉ nhẹ nhàng ấn xuống cái cuối cùng số điện thoại. Lần này, điện thoại chuyển được, thế nhưng âm thanh ở trong nhưng là tràn ngập ầm mang, "Liêu Sinh đại nhân, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta gọi điện thoại không có ai tiếp nghe?" Liêu Sinh Đông Dương tận lực để cho mình âm thanh vững vàng, thế nhưng, lúc này vì hắn tài xế lái xe nhưng là rõ ràng nghe được hắn âm thanh ở trong sợ hãi cùng run rẩy. "Liêu Sinh đại nhân chết rồi, đều chết rồi, đại gia đều chết rồi." Thanh âm trong điện thoại tràn ngập ầm "Người kia, hắn là A mà, chúng ta" Chúng ta căn bản là không ngăn được hắn." Liêu Sinh Đông Dương con người nhất thời kịch liệt co rút lại lên, trái tim nhất thời xoắn soạt kinh hoàng không ngừng, Âm Thanh ở trong càng là run rẩy mở miệng nói, "Ngươi nói cái gì? Đều chết rồi." "Là Liêu Sinh đại nhân, ta là bởi vì không có vây công hắn mới miễn tao tử vong, tên kia, hắn không phải là người, hắn là ác ma, chúng ta hơn 30 người vây công hắn, hết thảy viên đạn căn bản là không cách nào bắn trúng hắn, không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được." Âm Thanh như trước sợ hãi, "Ngươi là nói, hắn là một người?" Liêu Sinh Đông Dương nuốt nước miếng một cái. "Đúng thế." Ầm. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Đột nhiên một tiếng súng vang, sau đó hết thảy âm thanh đều hóa thành hư vô, xì xì âm thanh truyền đến. "Cho ăn, này." Liêu Sinh Đông Dương lớn tiếng đều, thế nhưng điện thoại một bên khác nhưng là cũng không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra ngoài, hết thảy đều hóa thành bình tĩnh. Tên tiểu quỷ này, thật giống lúc sắp chết trả ở theo người cú điện thoại. Điện thoại một đầu khác, nô Tính xem thường đá mở rộng tầm mắt trước tiểu quỷ tử cánh tay, trong tay hắn trả nắm một cú điện thoại. Trước tiên không cần nói những ngày rồi. Hồ Hoa thần hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, "Chu Dương đi nơi nào?" nô Tính không khỏi hơi nhíu, nhíu mày nói, "Không biết." vừa chạ nhìn thấy hắn cùng những người này giao hòa tới, hiện tại, hắn đi nơi nào? Hồ Hoa thần chăm chú nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ tay một chút không khỏi tao mày nói, hiện tại đã là hơn một giờ, người này, chúng ta phân công nhau đi tìm. Được. Nô Tĩnh nhanh chóng gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng tách ra, tìm kiếm khắp nơi Chu Dương tung tích. từ Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 398, Liêu Sinh cái chết. từ Một trận vang trầm qua đi, ô tô nhanh liệt lướt qua một khoảng cách, nhanh liệt quán tính suýt chút nữa để Liêu Sinh Đông Dương đầu đụng vào xe chỗ ngồi, lúc này, Liêu Sinh động mắt phẫn nộ mang lên, bách ngươi đang làm gì? Xin lỗi, liêu sinh đại nhân, phía trước một cây đại thụ ngã xuống rồi. chặn lại rồi chúng ta có đường. liêu sinh đông dương không khỏi hơi sức sở, không khỏi hơi nhũ nhữ mày. xác thực, phía trước một cây đại thụ không biết lúc nào ngã xuống, lại eo chặn đứng con đường của bọn họ. lập tức liêu sinh đông dương lạnh lùng mở miệng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? mau mau tìm linh một con đường rời đi. lúc này liêu sinh đông dương cũng cảm thấy một chút sợ hãi, nghe cái cuối cùng thủ hạ sợ hai ngư khí, nội tâm của hắn cũng bắt đầu dao động lên. người dù sao vẫn là có một loại tâm tình sợ hãi. liêu sinh đông dương tài xế gật gù vừa muốn quay đầu xe, đột nhiên, ầm, một tiếng súng vang, vang vọng ở đêm đen ở trong, tại chỗ, cái này tài xế ầm ầm bạo đầu, máu tươi hốc tiên liêu sinh đông dương, đầy người đều là, ầm, một phát đạn phảng phất là từ địa ngục ở trong khoan ra giống như vậy, trong nháy mắt liền xuyên thủng liêu sinh đông dương cái này tài xế đầu, máu tươi, óc trong nháy mắt liền dính đầy liêu sinh đông dương một thân, Liêu sinh đông dương hét lên một tiếng, tại chỗ liền nằm ngoài xe ở trong đó, khắp toàn thân chả đang run rẩy nhẹ nhẹ, trên xe liễu sinh đông dương ba cái bảo tiêu hầu như là bản năng kéo dài chốt súng, trốn ở trong xe, cảnh giác đánh giá tất cả xung quanh cùng lúc đó, một con đi theo Liễu Sinh Đông Dương mặt sau mấy chiếc xe cũng là nhanh chóng đít lại gần, cấp tốc đem Liễu Sinh Đông Dương xe cho làm thành một đoàn, hình thành một vòng tròn, đem Liễu Sinh Đông Dương vững vàng bảo vệ ở vị trí giữa. một đám người cảnh giác đánh giá Chu Vi. thế nhưng Chu Vi giống tuyết, món đồ gì đều không có, chỉ có mở nhạt ánh đèn trà ở lóe lên lóe lên. một trận gió lạnh kéo tới, cuốn lên vài miếng khô vàng lá cây, Phản phất là thổi vào mỗi người sâu trong nội tâm, khiến người ta không rét mà run. người, xuống xe nhìn, Liễu Sinh Đông Dương chỉ mình một cái bảo tiêu mở miệng tiêu lên. Cái này Bảo Tiêu nhìn liễu Sinh Đông Dương, không kìm lòng được dùng mình một cái, bất quá, Liêu Sinh Đông Dương mệnh lệnh hắn nhưng cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi xuống ô tô, chu vi không có thứ gì, chưa từng thấy gì cả. Nhưng mà, ầm. Một tiếng súng vang, bạo đầu, máu tươi bao tác, nhất thời cái này Bảo Tiêu bị tại chỗ bạo đầu, một màn kinh khủng, nhất thời để hết thể Bảo Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, cũng trong lúc đó ta là Vương Khải niên trương mới nhất. Vô số thương tiếng nổ lớn, bọn họ cũng không biết người đến vị trí, chỉ có thể mất cảm giác hướng về bốn phương tám hướng xa kích tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chủ xuất bọn họ sâu trong nội tâm sợ hãi rầm một trận đổi băng đạn âm thanh vừa lúc đó chỗ chống tiếng súng lần thứ hai vang vọng ở mỗi người bên hai mỗi một tiếng súng vang đều đại diện cho một người ngã xuống liên tục sáu thương mỗi một thương đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh trong chớp mắt đi theo liễu sinh đông dương bên người 18 cái bảo tiêu đã chết rồi 6 cái người nào đi ra sợ đầu sợ đuôi lại xem như là cái gì anh hùng hào hán chung với một cái trong đó bảo tiêu phẫn nộ mở miệng dí gào tên của người này ra mà mổ tổ nhĩ vũ là miệng núi tổ ám đường xếp hạng thứ ba giả ngoại trừ bản thân thực lực kinh người hắn càng là có một tay hơn người thường pháp đối mặt tình huống như vậy dạ mạo mổ tổ nhị vũ ý nghĩ đầu tiên chính là dụ đối phương phát ra âm thanh sau đó chính mình nhân cơ hội nổ súng bắn giết đối phương ha ha vừa lúc đó một đạo thanh âm đạm mạc ở mọi người bên tai vang vọng dạ mạo mổ tổ nhị vũ con người không khỏi kịch liệt con rút lại lên chỉ nhìn thấy chu dương chậm rãi từ đằng xa đi tới để dạ mạo mổ tổ nhị vũ khiếp sợ chính là chu dương đi ra khoảng cách quá xa có tới hơn một ngàn mét phạm vi này căn bản là không ở chính mình tầm bắn ở trong giả tổ nhị vũ không khỏi hít một hơi thật sâu. Hướng về phía bên người một cái thủ hạ nháy mắt, cái này thủ hạ ngược lại cũng đúng là tâm tư linh xảo nhanh chóng lấy ra một cái súng nắm đưa đến giả mạo mộ tổ nhị vũ trước. Chu Dương, theo người đến tới gần, Liêu Sinh Đông Dương không khỏi hơi sức sở, kỳ thực hắn cũng không có nhìn rõ ràng Chu Dương tướng mạo, thế nhưng, hắn vào trước là chủ cho rằng đây chính là Chu Dương ở tập kích bọn họ, vào giờ phút này, người này đi ra, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là Chu Dương đi ra. Không sai, người đến chính là Chu Dương. Nguyên bản Chu Dương là chuẩn bị trực tiếp đi giết Đỗ Sơn, tuy rằng không biết Đỗ Sơn đến cùng ở nơi nào, thế nhưng Đối với Chu Dương tới nói, phải tìm được Đỗ Sơn ẩn nó nơi thực sự là quá đơn giản, chỉ cần chính mình hơi hơi báo trước một thoáng là có thể biết bọn họ vị trí. Bất quá, báo trước qua đi, Chu Dương lại phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, Liêu Sinh Đông Dương cùng Đỗ Sơn dĩ nhiên tách ra. Thú vị nhất sự, Liêu Sinh Đông Dương lại hướng về phương hướng của chính mình chạy tới, đưa tới cửa con mồi, không giết bạch không giết. Liêu Sinh Đông Dương, thực sự là xảo a. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chu Dương hai tay để thương, sân vắng tản bộ bình thường hướng về Liêu Sinh Đông Dương đi tới, trên mặt càng là mang theo một vẻ như gió xuân ấm áp bình thường nụ cười tựa hồ hai người là nhiều năm không gặp bạn cũ, chu dương đúng là ngươi, liễu sinh đông dương nhìn chu dương tự lẩm bẩm, nhìn như tự lẩm bẩm, thế nhưng liễu sinh đông dương khẽ mắt vẫn là liếc vừa chính đang thao tung súng ngắm giả mạ mổ tổ nhị vũ giống như vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng, hy vọng chu dương hạ thủ lưu tình buông tha chính mình vốn là chuyện không thể nào, biện pháp duy nhất chính là giết chu dương, để hắn mãi mãi cũng không có giết mình ý nghĩ. vào lúc này, giả mạ mổ tổ nhị vũ súng ngắm cũng trong giây lát nhắm ngay chu dương, xuyên thấu qua nhắm, giả tổ nhị vũ đột nhiên phát hiện, chu dương giơ tay lên thương nhắm ngay đầu của chính mình, ngu ngốc khoảng cách này làm sao có khả năng bắn tới ta? Giá Mạ Mộ Tổ nhị Vũ lạnh lùng cười, đang chuẩn bị kéo cò súng một sát na kia, đột nhiên một phát đạn mạnh mẽ xuyên thủng hư không. ầm! Đạn kia xuyên qua ống nhắm trong nháy mắt liền bắn vào đến dạ Mạ Mộ Tổ nhị Vũ chắn ở trong. ầm một tiếng, Giá Mạ Mộ Tổ nhị Vũ đầu tại chỗ muốn nổ tung lên. Trong khoảnh khắc máu tươi bạo phát, Giá Mạ Mộ Tổ nhị Vũ trên mặt trả mang theo một vẻ sâu sắc không thể tin tư tưởng. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có khả năng? ầm! âm ầm quyền xuống lại, nóc manh nhỏ quân vương. ầm ầm ầm, chỉ một thoáng. Liêu Sinh Đông Dương một ít thủ hạ mạnh mẽ hướng về phía Chu Dương bắt cỏ, Chu Dương trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, như trước là sân vắng tàn bộ, thân thể tùy ý mà động, vô số viên đạn mặc dù là đi tới Chu Dương trước, thế nhưng là căn bản là không có cách đụng chạm đến Chu Dương thân thể, dễ dàng né tránh. Cùng lúc đó, Chu Dương hai tay liền động, nhanh chóng kéo có súng, chỉ nghe được liên tiếp tiếng súng, tại chỗ, Liêu Sinh Đông Dương thủ hạ, một cái lại một cái ngã vào vũng máu ở trong, mau tươi, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ đại địa, trong chớp mắt, Liêu Sinh Đông Dương 18 cái thủ hạ hoàn toàn tử vong. Người, Liêu Sinh Đông Dương sợ hãi nhìn Chu Dương. Ngươi, ngươi không nên tới. Chu Dương chậm rãi đi tới Liêu Sinh Đông Dương trước, khỏe môi chả mang theo một vệt nụ cười nhạt nhạt. Liêu Sinh Đông Dương, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại sẽ phái người ám sát ta. Chu Dương quân, ta nghĩ, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Liêu Sinh Đông Dương nhìn gần trong gang tấc Chu Dương, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm giác trái tim của chính mình tụi hồ sắp từ chính mình trong cổ họng ngày ra. Ngươi này, thực sự là thật đáng sợ. Nếu như lại cho mình một lựa chọn cơ hội, Liêu Sinh Đông Dương xin thể mình tuyệt đối sẽ không đi treo chọc Chu Dương. Thế nhưng, vào giờ phút này, Liêu Sinh Đông Dương lại biết hiện tại mình đã đắc tội rồi Chu Dương như vậy biện pháp duy nhất chính là triệt để giết hắn chỉ có như vậy mình mới có thể kế tục xuống tiếp phù phù liêu sinh đông dương đột nhiên quỳ dạp xuống chu dương trước chu dương quân là ta sai rồi ta không nên đối phó với ngươi lần này tính xin ngươi thả ta ta xin thể đời này tiếp này đều sẽ không cùng ngươi đối nghịch rồi ồ chu dương nhìn liêu sinh đông dương đột nhiên liêu sinh đông dương trong con ngươi hiện ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ hào quang lại có run lên một cái màu đen trưởng tâm lôi liền xuất hiện ở trong tay của hắn tay phải vừa nhấc liền muốn nhắm ngay chu dương nổ súng ầm thế nhưng một giây sau Liêu Sinh Đông Dương hầu như là vừa lấy ra thương trong ngáy mắt, một con chân to liền mạnh mẽ giẫm trúng rồi bàn tay của hắn, phịt một tiếng nổ vang, Chu Dương này một cước lực lượng nhưng là lớn vô cùng, một cước hạ xuống, liêu Sinh Đông Dương tại chỗ kêu thảm một tiếng, chỉnh bàn tay đều bị Chu Dương cho giẫm thành thịt nát. A! Lúc này, Liễu Sinh Đông Dương thống khổ kêu thảm thiết lên, cả người bưng tay phải thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại, gương mặt bởi vì thống khổ mà và vẹo, Chu Dương nhưng là một tay tóm lấy liêu Sinh Đông Dương tóc, tiện tay lấy ra Liễu Sinh Đông Dương điện thoại di động, nhàn nhạt mở miệng nói, cho Đỗ Sơn cứ gọi điện thoại. Liêu sinh Đông Dương nhất thời cảm thấy một dòng nước lạnh ở cuộc sống của chính mình trên quyết tán, chỉ một thoáng, toàn thân lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên, theo bản năng điểm điểm, dùng con sót lại tay trái nhanh chóng bát gọi điện thoại nhiều lần, không biết là không phải là bởi vì căng thẳng duyên cớ, số điện thoại di động nhưng là liên tục theo sai rồi nhiều lần. Một lần cuối cùng rốt cục bấm Đỗ Sơn số điện thoại di động. Vào lúc này, Đỗ Sơn mới vừa tới đến Hạ Vân Phi biệt thự, lúc này Hạ Vân Phi chính cung kính mang theo Đỗ Sơn đi tới biệt thự ở trong, khi, làm, không được đánh từ vương. Hạ Vân Phi đối với Đỗ Sơn tới nói trên căn bản sẽ không có cái gì giá trị lợi dụng. Hà Vân Phi tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng lúc này Đỗ Sơn đến nhưng là để Hà Vân Phi trong lòng lại bay lên một chút hy vọng. Khi làm không được đánh tuyệt vương, thế nhưng nếu như có thể được thanh bang thưởng thức, chính mình còn không lạ như thường có thể thăng chức rất nhanh. Bất quá lúc này Đỗ Sơn đối với Hà Vân Phi nhưng là mất hết cả hứng, trong đầu còn đang suy nghĩ miên man. Tuy rằng cao tiến bỏ đi trong lòng hắn lo lắng, thế nhưng nội tâm của hắn như trước sợ sệt. Vào lúc này Đỗ Sơn điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Đỗ Sơn trái tim nhất thời mạnh mẽ co giật lên, đợi được nhìn rõ ràng điện báo sau khi, không khỏi tùng lưu cầu khí chưa xong con tiếp quy 1 chương 399, trăm A. đỗ sơn trái tim nhất thời mạnh mẽ co giật lên đợi được nhìn rõ ràng điện báo là liêu sinh đông dương điện thoại sau khi đỗ sơn không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm là liêu sinh đông dương vậy thì dễ lắm rồi này chào ngươi đỗ sơn nhận nghe điện thoại đỗ sơn thật không liêu sinh đông dương đã chết rồi xuống một người chính là ngươi chu dương âm thanh lạnh lùng từ điện thoại ở trong truyền ra như diêm la vương đùa đòi mạng chỉ một thoáng đỗ sơn con ngươi kịch liệt co rút lại lên vừa muốn nói điểm gì thời điểm điện thoại một bên khác nhưng đột nhiên chuyển đến đô đô âm thanh ban của ngươi, đừng có giết ta." Liễu Sinh Đông Dương nhìn Chu Dương, trong mắt tràn ngập cầu xin, "Ngươi nếu là giết ta, miệng núi tổ đối với các hạ trả thù là mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ." Chu Dương nòng súng nhắm ngay Liễu Sinh Đông Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Coi như là ta không giết ngươi, các ngươi biết đình chỉ đối với ta trả thù sao?" Liễu Sinh Đông Dương ngây ngốc nhìn Chu Dương, mà Chu Dương thì lại không chút do dự bắt cỏ tại chỗ, Liễu Sinh Đông Dương đầu mạnh mẽ nổ bể ra đến. Chu Dương nhìn một chút đồng hồ đeo tay, một điểm 23 phần, giết Đỗ Sơn trở về, 3 điểm, 3 giờ trước hẳn là có thể cản lên phi cơ, môi hơi nhếch lên, Chu Dương tự nhủ, "Hạ Vân phi sao?" Lần này, vừa vặn đem các ngươi cùng nhau giải quyết rồi. Cút đi." Đỗ Sơn rít lên một tiếng, trong tay điện thoại di động mạnh mẽ hướng về đại điện ném tới, nhất thời có giá trị không nhỏ điện thoại di động bị suất nát tan, chỉ đem mấy cái đứng bên cạnh hầu hạ Đỗ Sơn cô nương cho sợ hết hồn. "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này vừa dàn xếp lại cao tiến cũng là kỳ quái nhìn Đỗ Sơn. Đỗ Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn cao tiến, ngữ khí ở trong tràn ngập sợ hãi mở miệng nói, "Chết rồi, Liêu Sinh Đông Dương chết rồi." "Cái gì?" Cao Tiến không khỏi hơi ngẩn ngơ, trong lòng nhưng là kinh hãi cực kỳ, Liêu Sinh Đông Dương lại chết rồi, Liêu Sinh Đông Dương thủ hạ cao tiến nhưng là thấy tận mắt, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là cái kia gọi ra mà mổ tội Nhĩ vũ, tuyệt đối là súng ống cao thủ, thinh thông các loại súng ống, cao tiến không nghi ngờ chút nào. cái này gọi ra mà mổ tội nhi vũ ở đạn dược súng tốc tình hung xuống, có thể giết chết một đội quân, ở hắn bảo vệ cho liều sinh đông dương lại chết rồi. đương nhiên, điều này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là chu dương như thế nào tìm đến bọn họ. lúc này cao tiến cũng là cảm thấy một loại thám thiết sợ hãi, không được, ta muốn rời khỏi, ta không muốn ở lại đây, tuyệt đối không muốn ở lại đây, hắn nói, hắn lập tức liền trở về tìm ta, lập tức liền muốn tới tìm ta thiên đồng thuật. Giờ đi, lập tức rời đi. Lúc này Đỗ Sơn đã hoàn toàn tan vỡ. Sợ hãi không ngừng lan tràn ở trong lòng hắn. Vì lẽ đó ý chí hoàn toàn tan vỡ, hắn bắt đầu biến cuồng loạn, tinh thần cũng bắt đầu trở nên thác loạn lên. Đỗ ít, bình tĩnh một điểm, bình tĩnh một điểm. Cao Tiến một phát bắt được Đỗ Sơn bay, không muốn như vậy kích động. Hôm nay, hắn lập tức liền muốn tới giết ta. Ngươi gọi ta làm sao bình tĩnh, làm sao bình tĩnh? Đỗ Sơn cuồng loạn gầm thét lên. Sức mạnh của hắn cũng không nhỏ, vào lúc này, trái lại đẩy ra Cao Tiến, giấy rủa liền muốn chạy ra đi. Vừa lúc đó một trận âm nhạc thanh âm vang lên, cái này giai điệu nhưng là chu nhuận phát, độ Thần, cao trào thời kỳ bối cảnh âm nhạc, cũng là cao tiến thích nhất âm nhạc, cái này bối cảnh âm nhạc cũng tượng trưng chính mình thân phận của Đỗ Thần. Vào giờ phút này, âm nhạc vang lên, nhưng là mang theo một loại trói thai chào phúng. Ngăn cản hắn, Cao Tiến hướng về phía vừa Hà Vân Phi lạnh lùng mở miệng nói: "A." Hà Vân Phi không khỏi hơi ngẩn ngơ, Cao Tiến trừng hai mắt một cái, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta để ngươi ngăn cản hắn, xảy ra vấn đề nhà ta phụ trách." Hà Vân Phi không do dự nữa, ôm chặt lấy Đỗ Sơn, Đỗ Sơn nhưng là cuồng loạn gào Hà Vân Phi Ta thảo rời ạ, thả ra ta, có tin ta hay không một thương vỡ ngươi." Đỗ Sơn âm thanh dị thường thê thảm, không ngừng dãy rủa, đầu gối còn không đoạn hướng về Hạ Vân Phi bụng dưới đánh tới, thế nhưng Hạ Vân Phi trúng quy vẫn là liền qua mấy ngày, trong lúc nhất thời, Đỗ Sơn cũng nắm Hạ Vân Phi không có cách nào, trong lúc nhất thời, hai người tư đánh vào nhau. "Thảo rời ạ, còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta đem tiểu tử này làm ra." Đỗ Sơn điên cuồng đảo, Đều không cho phép nhúc nhích tay, để Đỗ Sơn khỏe mạnh yên tính một chút. Tuy rằng thân phận của Đỗ Sơn cực cao, thế nhưng thân phận của Cao Tiến cũng không thấp, hơn nữa bản thân thường có nhu có lúc, "Hả?" trái lại muốn so với Đỗ Sơn dễ sử dụng. Nay chút tiểu đệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Cao Tiến nhận nghe điện thoại, sau đó chính là một đạo trung khí mười phần âm thanh ở Cao Tiến bên tai vang vọng. Làm sao? Nhỏ Trần, ta nghe nói lần này đánh cuộc ngươi thua rồi. Vừa cho Đỗ Sơn gọi điện thoại không ai tiếp, chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại truyền ra âm thanh không phải người khác, chính là phụ thân của Đỗ Sơn đệ ủy. Cao Tiến không khỏi hơi sững sờ, trợn xấu hổ mở miệng nói: Đố lao, rất xin lỗi. Không cần phải nói, danh tự của người đó gọi Chu Dương đúng không? Đệ ủy âm thanh rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Như thế nào, có hay không với hắn tiếp xúc? Cao Tiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, đã tiếp xúc. Bất quá, Đỗ Lão tình huống bây giờ có chút không giống nhau lắm. Cái này Chu Dương, hắn hiện tại muốn giết chúng ta, giết các ngươi. đệ ủy không khỏi hơi sững sờ, cẩn thận nghe xong một thoáng, đột nhiên cảm giác có điểm lạ lạ. Điện thoại một bên khác chuyển đến Đỗ Sơn, cái kia tiếng kêu thảm kinh cùng thanh. Đỗ Sơn làm sao? đệ ủy âm thanh lạnh lùng. Cao Tiến cười khổ một tiếng nói, hiện tại tâm tình của hắn rất không ổn định, phi thường sợ sẽ Chu Dương biết đột nhiên giết đi vào. Đỗ Lão, ngài xem, ngươi đem điện thoại di động của ta cho hắn. Đệ Ý lạnh lùng mở miệng nói, "Cao Tiến, chúng ta đi mau, tuyệt đối không nên ở chỗ này dừng lại, tuyệt đối không muốn." Đỗ Sơn lúc này chả ở phát rồ, Cao Tiến nhìn Đỗ Sơn một chút, tiện tay đem điện thoại di động đưa cho Đỗ Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đây là Đỗ Lao điện thoại." Đỗ Sơn không khỏi hơi ngẩn ngơ, máy móc tiếp nhận Đệ Ý điện thoại. 3. Vừa trả ở phát rồ, Đỗ Sơn đột nhiên tỉnh táo lại. Đệ Ý thanh âm trầm ổn ở Đỗ Sơn bên tai vang vọng, "Đỗ Sơn, ngươi nhớ kỹ, bất luận lúc nào, ngươi đều là con trai của ta, ta nếu là chết rồi, như vậy, ngươi chính là ta người nối nghiệp, hoàn loạn cái gì? Không muốn đã quên." Sau lưng của ngươi nhưng là một cái thanh bang, bất kỳ nếu muốn giết người của ngươi, đều sẽ vì là hành vi của hắn mà bỏ ra cái giá xứng đáng vô thượng chân tiên. Đỗ Sơn không khỏi sửng sốt, đệ ý âm thanh cũng phảng phất là một tề cường lực chấn định tề giống như vậy, trong ngay mắt để Đỗ Sơn tỉnh táo lại. Đúng rồi, sau lưng của chính mình còn có thanh bang, cái này toàn cầu đệ nhất đại bang, giết mình, hắn biết dễ chịu sao? đệ ý kế tục mở miệng nói, không cần sợ cái gì, Đỗ Sơn, ngươi hiện tại ở bên ngoài đại diện cho chính là ta, hiện tại thanh bang trên dưới đều nhìn đây, ngươi nếu là làm xảy ra điều gì cử động nhưng là phải bị người chế cười, ngươi là ta con trai của đệ ỷ cũng chính là thành bang tương lai người trưởng đà, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì? Đỗ Sơn hít một hơi thật sâu, chậm chậm rãi mở miệng nói, ta biết rồi, bà, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. vậy thì tốt. đệ nhị khẽ mỉm cười nói, được, trước tiên như vậy, ngày mai các ngươi trở về nước mỹ đi. cúp điện thoại, Đỗ Sơn nhìn Cao Tiến nhẹ nhàng mở miệng nói, lão Trần, xin lỗi, vừa là ta thất tố rồi. Cao Tiến hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Sơn, lúc này Đỗ Sơn cũng không có loại kiêng ngang được cuồng trái lại có một loại không nói ra được cảm giác tựa hồ trải qua vừa sợ hãi, cả người đều đang trưởng thành không ít, không cái gì đâu thiếu. Cao Tiến khẽ mỉm cười. Đỗ Sơn kế tục mở miệng nói, như vậy lao trần chúng ta nên làm gì? Cái này Chu Dương rất hiển nhiên là có biện pháp biết tung tích của chúng ta, ta hoài nghi, ngay trong chúng ta có bên trong diện. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta ám sát thất bại, sau đó mãi cho đến liêu sinh đông dương, Chu Dương đối với hành tung của chúng ta biết đến rõ rõ ràng ràng, chỉ có bên trong diện. Cao Tiến không khỏi hơi sững sờ, rất tán thành gật gù, chậm chậm rãi mở miệng nói, hiện tại đã không phải cân nhắc bên trong diện không bên trong diện, chúng ta coi như là biết có bên trong diện. Thế nhưng vội vàng bên dưới, chúng ta cũng không có cách nào tìm tới bên trong diện vị trí, ta ngược lại thật ra cho rằng không cần như vậy xuất ruột, không bằng cố thủ tại chỗ này, đồng thời, cho ma các cảnh sát gọi điện thoại, ta nghĩ, Chu Dương coi như là lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám cùng. Cảnh sát đối lập đi. Đỗ Sơn gật gù, hắn thám thiết rõ ràng chính mình không có cách nào cùng Cao Tiến so với, Cao Tiến tuy rằng môn đánh bạc tinh xảo, thế nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái kia hơn người đầu óc, đối với sự vật phân tích rất xa vượt quá chính mình. Được, đi, mau mau báo cảnh sát. Đỗ Sơn hướng về phía một tên tiểu đệ chậm rãi mở miệng nói trong gian phòng cái này tiểu đệ gật gù vừa lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát đột nhiên ầm một tiếng súng vang mãnh liệt vang vọng ở gian phòng này ở trong mắt thấy một phát đạn mạnh mẽ phá tan rồi vách tường sau đó mạnh mẽ bắn trúng cái này tiểu đệ chán tại chỗ cái này tiểu đệ cổ bị mạnh mẽ xuyên thủng ra chỉ một thoáng đỗ sơn cao tiến còn có hạ vân phi con ngươi bắt đầu kịch liệt co rút lại lên sợ hãi điên cuồng ở trong lòng bọn họ lan tràn ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa tỉnh táo lại đỗ sơn nhất thời biến lần thứ hai cuộn lộ lên ầm thanh run rẩy sợ hãi một đoàn nhiệt lưu đột nhiên chạy xuôi mà ra sau đó chính là một luồng tanh hôi gây mũi mũi vị đã dọa tiểu trong quần không có người trả lời cả phòng nhưng là chống rỗng vào lúc này coi như là cao tiến cũng mất đi bình viết bên trong bình tĩnh một thường, đánh xuyên qua biệt thự vách tường Xa giết tiểu đệ của chính mình này này vẫn là người có thể làm được sao coi như là viên đạn có thể đánh xuyên qua thế nhưng người cũng không nhìn thấy trong phòng tình huống coi như là mang theo nhiệt như nghi cũng không thể phản đoán ra đỗ sơn cũng ở trong căn phòng này cao tiến cũng không cho là một thương này là bắn tên không đích cùng lúc đó một đống cao lầu chu dương đánh một cây súng bắn tỉa nhẹ nhắm vào biệt thự quy rằng cách vết tưởng, thế nhưng, này thần thương hiệu quả chính là được, coi như là cách mấy bất tưởng, chính mình cũng như trước có thể thấy rõ ràng trong phòng tất cả. Chưa xong con tiếp, Quy một chương 400, này vẫn là người sao? Cho tới xạ kích viên đạn. Vậy thì đơn giản hơn, thần thương có thể biến hóa bất luận một loại nào viên đạn, nếu như có thể, Chu Dương thậm chí có thể biến hóa thành ống phóng dầu két. nói là thường, kỳ thực đã dung hợp không biết bao nhiêu loại vũ khí nóng. Tại sao lại như vậy? Trong phòng người đều sửng sốt, bọn họ không thể nào hiểu được ở trong môi trường này, Chu Dương là làm sao ban chúng bọn họ, tuy nhưng đã rút súng lục ra, thế nhưng bọn họ căn bản là không cách nào phát hiện chu dương tung tích, lại là một tiếng xuống vang. lúc này một tên tiểu đệ trực tiếp bị bắn thủng trái tim, bình một tiếng mới ngã xuống đất, máu tươi ồ ồ chảy ra, một đôi mắt trả trận lên đại đại, chết không nhắm mắt tiên đồng thuận. cô, đỗ sơn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy đạo kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, chờ xem. lập tức ngươi cũng sẽ tới theo ta, không nên gấp, từ từ đi. không. đỗ sơn chân chính cảm nhận được sợ hãi, vô cùng vô tận sợ hãi, còn như sóng chiều giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã đem mình cho hoàn toàn nuốt hết, cái gì thanh bang hậu thuẫn, cái gì tương lai xin mời ban cố người trưởng đà thời khắc này cái gì đều không trọng yếu chỉ có cái mạng nhỏ của chính mình mới là quan trọng nhất ác ma ngươi cái này ác ma đỗ sơn rốt cục tan vỡ ngồi dưới đất lớn tiếng gào khóc lên sợ hãi lan tràn ở trong lòng của mỗi người đối với bọn hắn tới nói đáng sợ nhất không phải kẻ địch mà là ngươi căn bản không tìm được vị trí của kẻ địch trong lúc nhất thời cả phòng ở trong ngoại trừ đỗ sơn gạo khóc cầm thành tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc ở trong thế nhưng tiếng súng cũng không còn vang lên thời gian một chút trôi qua đầy đủ qua 5 phút đồng hồ cao tiến nhưng là phản ứng đầu tiên một tay tóm lấy hạ vân phi cổ áo tiên sư nó Nhanh lên một chút gọi điện thoại, để người của người đều cho ta tập trung lên, chúng ta lùi về sau, lùi tới người cái này biệt thự nơi sâu xa nhất địa phương, ngàn vạn không thể để cho cái kia Chu Dương giết tới. Hà Vân Phi không khỏi hơi ngẩn ngơ. Thế nhưng Trung Phi vẫn là rất phản ứng nhanh lại đây, hắn cái này biệt thự có tới hơn 60 cái bảo tiêu. Hơn nữa Đỗ Sơn mang đến một ít thủ hạ, có tới hơn trăm nhân, hơn 100 người toàn bộ tập trung đến một tòa biệt thự ở trong. Biệt thự này cũng chính là ba tầng cao bao nhiêu, Đỗ Sơn, Cao Tiến. Hà Vân Phi ba người trốn ở tầng thấp nhất, bên người có tới hơn 50 nhân, mà lầu 2 cùng lầu 3 cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chờ đợi kẻ địch đến. Cao Tiến khẳng định Chu Dương nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình những người này. Ông trời, đây rốt cuộc là ra sao quái vật? Cao Tiến miệng đầy tay đắng, môn đánh bạc Cường Hãn, thân thủ cứng Hãn. Liền ngay cả thương thuật đều là kinh người như thế, chính mình những người này làm sao liền tìm chọc tới như vậy quái vật. Nhân tùy ý có thể thấy được thủ hạng, Đỗ Sơn cũng là khôi phục một tia cảm giác an toàn. Không còn là như vậy hoang mang, thế nhưng Một trái tim vẫn là soạn xoặt kinh hoàng không thôi. Chu Dương không chết, hắn tâm bất an. Cao Tiến hít một hơi thật sâu, đột nhiên một phát bắt được Hà Vân Phi cổ áo, lạnh lùng mở miệng nói, lập tức phái 10 người đến cửa lớn. Chỉ cần có người xông tới lợi vô ích gì đều đừng nói, trực tiếp nổ súng bắn giết. Hà Vân Phi nhanh chóng gật đầu. Lúc này duy nhất vẫn tính là bình tĩnh đại khái chính là Cao Tiến, Hà Vân Phi cũng là không còn người tâm phúc, Cao Tiến nói cái gì, chính là cái gì. Ngay sau đó, Hà Vân Phi nhanh chóng mệnh lệnh 10 cái bảo tiêu đi tới cửa thủ vệ, trước khi đi, Hà Vân Phi cũng cho mỗi người bọn họ đều phối hợp một cái ống nói điện thoại, để với bất cứ lúc nào hiểu rõ tình huống bên ngoài. Những này bảo tiêu tốt xấu cũng là đánh cược Vương Hà Hồng Thâm tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thủ hạ, đối với Hà gia cực kỳ trung thành, tuy rằng lúc này Hà Vân Phi đã khi làm không được đánh tử vương, thế nhưng bọn họ cũng là như trước bên trong trung tâm, nghe được Hà Vân Phi mệnh lệnh, bọn họ cũng không nói nhảm, bay thẳng đến cửa lớn đi đến. Như thế nào, bên ngoài có hay không tình huống thế nào? Hà Vân Phi cầm ống nói điện thoại mở miệng hỏi. "Ha cứ việc yên tâm, bên ngoài không có một chút nào tình huống." Ông nói điện thoại truyền đến một cái bảo tiêu âm thanh. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phát sinh tình huống thế nào? Hà Vân Phi không khỏi một trận hãi hùng kết vía, nhanh liệt há mồm tiêu to. Ầm. Ầm vô song thiên tài chương mới nhất. Ầm. Ầm. Ầm. Trả lời hắn chính là tiếng súng, 10 tiếng súng hưởng, trong nháy mắt cắt ra phía chân trời, sau đó ống nói điện thoại một đầu khác chính là một trận xì xì âm thanh, món đồ gì đều không có. Ngoài cửa lớn, Chu Dương tiện tay nhặt lên trên mặt đất ống nói điện thoại, âm thanh bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn mở miệng nói, "Đỗ Sơn, cao tiến." Hà Vân Phi, không nên gấp, chờ một lúc các ngươi phải chết chắc. Lúc này Đỗ Sơn nhưng là Điên Cuồng đẩy ra Hà Vân Phi, Điên Cuồng gầm thét lên, tiên sư nó, Chu Dương ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỉ muốn ngươi chết. Chu Dương âm thanh lạnh lùng vang vọng ở toàn bộ khu biệt thự ở trong. Chỉ một thoáng, Đỗ Sơn sâu trong nội tâm một mảnh lạnh lẽo, ta chỉ muốn ngươi chết. Thanh âm bình tĩnh như ác ma bình thường ở bên thai của chính mình vang vọng, Đỗ Sơn Điên Cuồng giết đạo, không, Chu Dương, ngươi không thể giết ta, ta là Thanh Bang thiếu chủ, ngươi giết ta thành Bang là không biết. Ẩm. Chu Dương bóp chặt lấy ông nói điện thoại, thanh bang thiếu chủ, miệng núi tổ đánh cựu vương, vậy thì thế nào? Mình đã đem bọn họ đắc tội chết rồi, có giết hay không bọn họ, bọn họ sau đó đều sẽ không bỏ qua đối với mình trả thù. Vì lẽ đó, giết, giết tới để bọn họ cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nữa hưng khởi bất kỳ trả thù ý nghĩ. Chu Dương lại lớn như vậy diêu đại bái hướng về Đỗ Sơn ẩn thân cái kia biệt thự đi đến. Cùng lúc đó, nghe được ông nói điện thoại bên trong không có âm thanh, Đỗ Sơn rốt cục sợ hãi, một cái kéo dài tủ quần áo cửa lớn, cũng như vậy trực tiếp trốn ở tủ quần áo ở trong, đồng thời điên cuồng gầm thét lên, hắn đến rồi, giết cho ta, giết! âm thanh thế thảm, thật không thể thảm. Thời gian không lâu, đột nhiên lầu 2 cùng lầu 3 thương tiếng nổ lớn, nhưng là bọn họ nhìn thấy Chu Dương bắt đầu mãnh liệt xạ kích. Biệt tự ở trong bảo tiêu đồng thời chuẩn bị lao ra, cao tiến nhưng đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người, lạnh lùng mở miệng nói, không muốn xảy ra đi, đợi được tiểu tử này đi vào lại nói. Không thể không nói, cao tiến sách lược xác thực rất chính xác, thế nhưng, hiện thực như trước rất tặc gốc. Biệt tự ở ngoài, hơn 50 người đồng thời hướng về phía Chu Dương nổ súng xạ kích, Chu Dương thân thể nhanh chóng di động, hơn 50 người đồng thời nổ súng, thế nhưng là không có một cái có thể xúc phạm tới Chu Dương, trái lại là Chu Dương phong nổ súng. Mỗi nã một phát súng, tất nhiên có một người mất mạng. Trước sau bất quá là 30 giây, bên ngoài biệt thự tiếng súng liền hoàn toàn bỏ dở. Tiến tính, Tiến tính một cách chết chóc, biệt thự ở trong bọn cận vệ lúc này không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, quay về cửa lớn nòng súng cũng là cấm không ngừng run rẩy lên, bọn họ không biết, không rõ ràng, mình rốt cuộc muốn đối mặt một cái kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Biệt thự cửa lớn ầm một tiếng nổ tung, chỉ một thoáng, vô số viên đạn ầm ầm kích bắn ra, cửa lớn ở ngoài không có một bóng người, thế nhưng, những này bảo tiêu như trước là điên cuồng xạ kích, nhất định phải đem trong tay viên đạn cho để đánh hụt. Tất cả dừng tay, tiết kiệm đạn. Cao Tiến Điên cuồng tiêu to, thế nhưng lúc này lại là không có ai nghe được tiếng nói của hắn, viên đạn rất nhanh liền đánh hụt, chỉ có đơn điệu kèn kẻ tâm thanh trả về đang ở biệt thự ở trong. Bọn cận vệ phản ứng rất nhanh, túi đầu liền muốn đổi băng đạn. Thế nhưng, âm âm sạc hình bạn trai. Hai tiếng súng hưởng, lúc này hai cái bảo tiêu theo tiếng ngã xuống đất, chu dương chậm dai từ biệt thự cửa lớn đi vào. Đúng, nên ngang đi vào. giết hắn. Một người trong đó bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng nòng súng nhắm ngay Chu Dương liền muốn đi mở tường, thế nhưng Chu Dương động tác nhanh hơn hắn, thậm chí Chu Dương xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là đơn giản giơ tay lên thương. ầm, viên đạn mạnh mẽ xé rách không khí, rót vào đến cái này bảo tiêu đại nào ở trong. ầm, ầm, ầm, càng nhiều tiếng súng vang lên, đến không hết viên đạn hướng Chu Dương vị trí quét tới. Chu Dương hai chân đột nhiên phát lực, phản phất vũ linh bình thường chuyển động, như một cái tao nhã vũ đạo ra giống như vậy, hai tay liên tục nổ súng sạc kích. Đùng đùng đùng đùng, đến không hết viên đạn đánh vào xì trên đất, bắn lên một đạo lại một đạo lửa trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít hồ bom, thế nhưng chính là không có biện pháp bắn trúng chu dương trái lại liên tiếp xạ kích ở trong bị đàn hồi viên đạn cho thương tổn được chính mình chu dương vừa di động vừa lái thương xạ kích trong ngay mắt chính là hai cái bảo tiêu bưng chính mình cổ ngã xuống ầm ầm ầm càng nhiều viên đạn hướng về chu dương phong tới chu dương nhanh chóng di chuyển động thân thể vô số viên đạn thất bại không có một người xúc phạm tới chu dương hắn phảng phất là một cái vĩnh kém xa bắn trúng ác ma ầm ầm ầm chu dương nhanh chóng di động hai tay liên tục nổ súng lại là vài cái bảo tiêu ngã xuống Cao Tiến chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát khô, tránh né viên đạn, hơn nữa còn là ở mưa bom bao đạn ở trong tránh né viên đạn, này, chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào, nhưng mà sự thực thật sự phát sinh, một loại sợ hãi đồ vật không ngừng lan tràn ở trong lòng bọn họ. Này, vẫn là người sao? Bọn cận vệ rốt cục sợ hãi. Bọn họ sợ sệt, Chu Dương người này quả thực chính là không phải nhân loại bình thường tồn tại, sự công kích của bọn họ hoàn toàn vô hiệu. Sợ hãi, lùi về sau, bọn cận vệ dồn rập bắt đầu tìm kiếm công sự, để tránh khỏi Chu Dương thật sự bắn giết chính mình. Chu Dương hai tay nắm thương, cũng như vậy từng bước một hướng về Cao Tiến đi tới. Trên mặt trả mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, "Cao huynh, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi." Cùng cái kia phân nụ cười hoàn toàn không tương xứng chính là cái kia chói mắt máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cao Tiến chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát khô, nhìn Chu Dương lắp ba lắp bắp mở miệng nói, xác thực, xác thực, như thế, nhanh như thế liền gặp mặt rồi." "Ầm." "Ầm." Đang khi nói chuyện, Chu Dương nhưng là nhanh chóng nhấc lên thương, thậm chí liền hoàn cảnh chung quanh đều không có nhìn một chút, trực tiếp nổ súng sả kích, lúc này thì có hai cái thò đầu ra bảo tiêu cho Chu Dương cho mạnh mẽ bắn nổ đầu. "Ầm." Cùng lúc đó, một viên đạn cắt ra khẩu khí lực cán Thưởng Chu Dương phong tới. Xèo. Chu Dương phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, nghiêng người ló lên, tay phải về phía sau nhẹ nhàng gặp lại, quả đoán kéo phi cơ chuyến. Chưa xong con tiếp. Đợi ép, phong đẩy, đại phong đẩy, cầu đặt mua. Cầu vẽ tháng. Quy 1 chương 401, Hà Vân Phi cái chết. Tiên điên nguyên bản quay về Chu Dương bóng lưng nổ súng bảo tiêu, vốn cho là mình có thể đánh lén thành công, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Ẩm. Sau đó, viên đạn theo chỗ mi tâm của hắn chui vào, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu đầu của hắn, máu tươi trong nháy mắt tiêu bắn ra ngoài trên mặt của hắn thậm chí cùng trả mang theo cái tia nét mặt hư vấn, thế nhưng thân thể nhưng thẳng tắp ngã xuống. lúc này lén lút mở ra tủ quần áo nhìn Chu Dương Đỗ Sơn, nhất thời mồ hôi lạnh của mạo hàm răng càng là không nhịn được trên dưới du lên, hiện nhiên là sợ sệt tới cực điểm. thế nhưng lập tức Đỗ Sơn hay dùng hai tay che chính mình sợ nhất, chỉ lo chính mình sơ ý một chút sẽ khiến cho Chu Dương chú ý. ầm ầm ầm lại là liên tục mấy tiếng xuống hưởng. lúc này toàn bộ biệt thự Bảo Tiêu toàn bộ bị bắn giết, sống sót chỉ còn dư lại cao tiến Hà Vân Phi, còn có trốn ở tủ quần áo ở trong Đỗ Sơn. ầm Trốn ở tủ quần áo ở trong Đỗ Sơn đột ngột cảm thấy một viên đạn mạnh mẽ sát đỉnh đầu của chính mình mà qua, viên đạn ở nội tung trong nháy mắt, nhất thời để Đỗ Sơn cảm thấy một loại thám thiết sợ hãi cùng kinh sợ. "Chính mình đi ra, vẫn là ta giúp ngươi." Chu Dương âm thanh lạnh lẽo, như địa ngục tử thần. "Sảng khoái sao, mà ta hành trình trên căn bản liền như vậy kết thúc, đón lấy còn có thể có càng thoải mái hơn tình tiết." Đỗ Sơn kệ ra quần từ tủ quần áo bên trong bò đi ra, phản phất là một con chó giống như vậy, quỳ gối Chu Dương trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, ra ngươi cũng thả ta đi. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục khô rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, ngươi liền muốn ta đi." Chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì đều cho ngươi. Đúng rồi, ta có tiền, ta có rất nhiều rất nhiều tiền. Ta cho ngươi 100 tỷ đô la Mỹ, ta ở toàn các nơi trên thế giới đều cũng không có thiếu bất động sản, chỉ cần ngươi thả ta, ta đều cho ngươi, đều cho ngươi." Đỗ Sơn nói năng lộn xộn nói, vừa nói, vừa giật đầu. Vì biểu hiện thành ý của chính mình, thậm chí trên chắn đều sưng lên một cái túi lớn, máu tươi nhiễm tỏ rõ vẻ đều lạ. Nhìn trước còn như thượng đế bình thường cao cao tại thượng Đỗ Sơn, mà lúc này, nhưng dường như một cái tôn tử bình thường ở trước mặt chính mình không ngừng giật đầu, khàn cả giọng. Sợ hãi tử vong đã lan tràn đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chu Dương, ngươi tốt nhất muốn suy tính một chút, ngươi nếu là giết Đỗ Sơn, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thanh băng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa Cao Tiến vẫn tính là bình tĩnh, bình tĩnh nhìn Chu Dương bình tĩnh mở miệng nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta rồi. Chu Dương nhìn Cao Tiến nhàn nhạt mở miệng nói, ta nếu như thắng, phải chết chắc. Đỗ Sơn, ngươi lời này nói được làm a? Chu Dương đại ra, ta sai rồi. Ta không nên nói ra những câu nói này, ngươi hãy tha cho ta đi. Nghe được Chu Dương nói như vậy, Đỗ Sơn trong lòng sợ hãi càng là không ngừng hướng về trên báo cáo. Âm thanh càng là thê thảm cực kỳ, đầu mạnh mẽ đụng chạm đại địa, trong khoảnh khắc máu tươi chảy đồng địa. ầm! Đột nhiên Chu Dương quát tay, một thương mạnh mẽ bắn ra, lúc này vừa đang chuẩn bị mò thương đánh lén Hà Vân Phi kêu thảm một tiếng, nguyên cả cánh tay đều bị Chu Dương đánh cho nát tan. Lúc này Hà Vân Phi cả người đều thống khổ ngã trên mặt đất la lộn. Không muốn nỗ lực, dùng thương chỉ vào ta, không phải vậy, ta biết không khống chế được giết người Vu Thuật Sư. Chu Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Cao Tiến nhìn Chu Dương, chậm rãi mở miệng nói, Chu Dương, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta nói rồi, chỉ muốn các ngươi phải chết mà thôi vừa nói, chu dương cũng không còn cho cao tiến bất kỳ cơ hội nói chuyện, hung hăng chụp động thủ bên trong có súng. ầm, tiếng súng qua đi, cao tiến con mắt nhất thời mở tròn trịa, nửa bên sọ não đều bị hất tung lên, máu tươi trong nháy mắt chính là tỏ rõ vẻ đều là, chí tử, hắn cũng không tin, chu dương biết nổ súng giết hắn, một đời đổ thần cứ thế mất mạng. nhìn thấy chu dương giết cao tiến, đỗ sơn càng là sợ hãi và phần, cái này chu dương, làm việc quả thực chính là trắng trợn không kiêng rẻ. cao tiến, chết rồi, cái kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. vào lúc này, cao tiến điện thoại di động đột nhiên hửng lên, chu dương không khỏi hơi sưng sờ nhà này biết, lại dùng, đồ thần, cao chào bối cảnh âm nhạc, Chu Dương nhìn điện thoại di động một chút, ánh mắt rơi vào Đỗ Sơn trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, đem điện thoại tiếp lên. Đỗ Sơn cả người run rẩy nhìn Chu Dương, Chu Dương nhìn Đỗ Sơn, lạnh lùng mở miệng nói, cần ta lặp lại một lần sao? Đỗ Sơn cả người chấn động, run rẩy cầm điện thoại lên, ấn xuống chuyển được kiện. Điện thoại chính là phụ thân của Đỗ Sơn đệ ý đánh tới. Như thế nào, cái kia Chu Dương chưa từng giết đến. đệ ý âm thanh rất là chắc chắn, dưới cái nhìn của hắn, Chu Dương là tuyệt đối không thể giết tới đến, phải biết bảo vệ Đỗ Sơn người có thể đều là thành bang tinh Huệ Nếu muốn giết Đỗ Sơn trừ phi là điều động trăm người quân đội mới có thể, chỉ là một người làm sao có khả năng? 3. Đỗ Sơn mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng nói, hắn đến rồi, chết rồi, đều chết rồi, tất cả mọi người đều chết rồi. Cái gì? Núi nhỏ, ngươi nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ ý âm thanh nhất thời biến hoảng loạn lên, hắn là một cái như vậy con trai bà bối, trong lòng tự nhiên là tình quý đời mạng. Đỗ Sơn như trước là mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng nói, hắn ngay khi trước mắt ta, giết đi vào đến hiện tại bất quá là 10 phút, thủ hạ của ta, còn có Hạ Vân Phi bảo tiêu đều chết rồi. Tất cả đều chết rồi, hắn quả thực chính là một cái cỗ máy giết người, Cao Tiến cũng chết, ba, cứu cứu ta. Cứu cứu ta a. Ba. Đệ Ý bình tĩnh nhìn Đỗ Sơn, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đem điện thoại di động giao cho hắn." Đỗ Sơn nhìn Chu Dương, run rẩy đem điện thoại di động giao cho Chu Dương, Chu Dương cầm điện thoại lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Chào ngươi. Chu Dương đúng không?" Trong điện thoại đệ Ý âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, "Không sai chính là ta." Chu Dương hờ hững mở miệng nói, "Không biết đố Lao có dặn dò gì, chỉ thị không dám làm." Đệ Ý lạnh lùng mở miệng nói, Thân phận của ta nói vậy ngươi cũng là biết đến, thành thật nói cho ngươi, ta là một cái như vậy như tử, ngươi nếu là giết hắn, toàn bộ thanh bang đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến thời điểm cha của ngươi, mẫu thân, còn có bạn gái của ngươi, tất cả có liên hệ với ngươi người đều đem đụng phải chúng ta thanh bang trả thù, không tin, ngươi cũng động hắn một đầu ngón tay thử xem. Ha ha, đệ ý, ngươi cảm thấy ta không giết hắn, các ngươi thì sẽ không trả thù ta sao? Vừa nói, Chu Dương cười lạnh, ta còn thực sự liền muốn động hắn một đầu ngón tay thử xem đây. Vừa nói, Chu Dương mạnh mẽ nã một phát súng, trực tiếp đánh gãy Đỗ sơn một ngón tay. Ẩm, A. Đỗ sơn thống khổ kêu thảm thiết. nghe được nhi tử tiếng kêu thảm thiết, đề ý nhất thời phẫn nộ dít gào lên. chu dương, ngươi cái này nhỏ cả trớn, ngươi dám. nói rồi, ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. muốn giết nhà của ta người đừng nằm mộng đô thị bộ đội đặc trùng. chu dương lạnh lùng mở miệng nói, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi thanh bang có gì đặc biệt, đắc tội rồi ta, quan ngươi sự thiên vương láo tử, như thường cũng là một cái chết. Đề ý không khỏi nuốt nước miếng một cái, hướng về phía điện thoại điên cuồng gầm hết lên, ngươi đến cùng muốn làm gì? ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật giết hắn, ta bảo đảm để ngươi vạn kiếp bất phục. thiếu đến uy hiếp ta rồi. Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, người con trai này chừng mắt tát báo, ta ngày hôm nay thả hắn, ngày mai hắn sẽ tìm người đến trả thù ta. Ta muốn cái gì? Ta chỉ là muốn hắn chết mà thôi. Vừa nói, Chu Dương trực tiếp cướp điện thoại, tay trái ném đi, tay phải nắm thương mãnh liệt nổ súng sạc kích. ầm! Lúc này toàn bộ điện thoại đều nổ tung chia 5,7 Lúc này Đỗ Sơn đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ là ngây ngốc nhìn Chu Dương, Chu Dương trên mặt nhưng là hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn Đỗ Sơn mỉm cười nói, như thế nào? Muốn tiếp tục sống sao? Nhất thời, Đỗ Sơn cái kia tràn ngập tĩnh mịch ánh mắt ở trong một lần nữa tỏa ra một loại khát vọng sinh tồn. Muốn. đỗ sơn cấp thiết mở miệng kêu lên như vậy hai người các ngươi chỉ có một người có thể sống sót chu dương nhìn đỗ sơn một chút lại nhìn hà vân phi một chút tỏ rõ vẻ treo tức mở miệng nói nhớ kỹ hai người các ngươi chỉ có một người mới có tư cách sống sót nhất thời hai người con ngươi đồng thời bắt đầu có rút lại lên nếu là ở bình thường bọn họ cũng có thể đoán ra chu dương tâm tư đây là nói rõ trà đạp bọn họ thế nhưng vào giờ phút này bọn họ nhưng là hoàn toàn mất đi bình viết bên trong loại kia lý trí trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ vậy thì là giết đối phương cho mình thắng được cơ hội sống sót Đỗ Sơn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên mở miệng rít gào lên. Hà Vân Phi, ngươi cầu viết làm việc bất lợi, đã sớm đáng chết rồi. Đỗ Sơn điên cuồng gầm thét lên, manh liệt hướng về Hà Vân Phi vọt tới. Hai người, Đỗ Sơn nứt rời một ngón tay, mà Hà Vân Phi nhưng là chỉnh cánh tay đều bị nổ bay. Thế nhưng, Hà Vân Phi thể lực cùng lực lượng nhưng cũng có muốn vượt qua Đỗ Sơn, trong lúc nhất thời, hai người điên cuồng đánh nhau đến cùng một chỗ, hận không thể tẩm bị an thịt. Hà Vân Phi, ngươi đang chết, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám giết ta, Thanh Bang nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thảo dời ạ, Đỗ Sơn, Lão Tử là muốn ngươi đến giúp đỡ. Không phải cho người làm nô tài, người đem lão tử đến kêu đi hết xem là cái gì. Hà Vân Phi lúc này cũng là không chút nào yếu thế, tuy rằng chỉ có một con tay, thế nhưng là là điên cuồng cực kỳ. Cho tới nay, Hà Vân Phi đối với Đỗ Sơn bắt hắn làm nô tài đều là đầy bụng tức giận, chỉ là bị vướng bởi thanh bang mạnh mẽ không dám nói mà thôi, hiện tại mệnh đều muốn không còn, cái nào còn có cái gì không dám nói. Hai người không ngừng đánh nhau, Hà Vân Phi đột nhiên phát hiện trên mặt đất một khẩu súng, thân thể nhất thời dây rũa hướng về cây súng kia đi. Đỗ Sơn cũng không có chú ý tới tất cả những thứ này. Lúc này hắn đã bóp lấy Hạ Vân Phi cái cổ, đang chuẩn bị thừa thế xông lên cắt đứt Hạ Vân Phi cái cổ thời điểm, đột nhiên bụng dưới chuyển đến đau đớn một hồi. Phích một tiếng tiếng súng, một phát đạn mạnh mẽ xuyên thủng Đỗ Sơn bụng dưới. A, Đỗ Sơn điên cuồng gầm thét lên, Hạ Vân Phi lại là mạnh mẽ một thương bắn đi ra. Đỗ Sơn hai con mắt một mảnh bạo hồng, đột nhiên há mồm cắn vào Hạ Vân Phi cổ, dùng sức một cắn, mạnh mẽ xé một cái. A, Hạ Vân Phi e nhất thời kịch liệt nhúc nhích lên, chỉ một thoáng, máu tươi như suối phun bình thường dân chào, trói lại có súng ngón tay nhưng là cũng không còn khí lực kế tục kéo cò súng. Đúng. Hà Vân Phi trận to mắt, máu me đầy mặt chết đi. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 402, quân hàm nói lại. Mà Đỗ Sơn cũng là phiên một cái thân, thống khổ bưng chính mình bụng dưới, hai phát đạn, cũng không hề đánh chúng chỗ yếu. Một chốc, hắn trả sẽ không chết đi, thế nhưng, tình huống nếu như kế tục mang xuống, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Ngươi, ngươi nói rồi, sẽ không giết ta. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương tự lẩm bẩm, Chu Dương chỉ là cười lạnh đầu tiên là đi tới phòng rửa tay đem mặt trên trên tóc vết máu cho tẩy sạch sành xanh, sau đó lại đi tới phòng khách đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liếc mắt nhìn ngã vào vũng máu ở trong đỗ sơn một chút, cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự. Tước trưởng ở chu dương rời đi có sau một phút, đỗ sơn miễn cưỡng dây ruột ở hà vân phi trên người tìm tòi đến một cái điện thoại di động, tự đủ. chu dương, ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta xin thể. nhất định. cùng lúc đó, đã rời đi hà gia đại viện chu dương hai tay nhưng là một trận biến hóa, trong tay thần thương nhanh chóng biến hóa, như chất lỏng bình thường vờn quanh ở chu dương hai tay trong lúc đó hai cái thần thương lẫn nhau tổ hợp trong chớp mắt liền hình thành một cái lớn vô cùng ống phóng rổ kẹt. Chu Dương nhìn sau lưng biệt thự một chút, tùy ý giảm ống phóng rổ kẹt nhắm ngay Đỗ Sơn vị trí ngôi biệt thự kia. Sau đó không chút khách khí bóc bỏ. Tại chỗ một viên có tới cánh tay kích cỡ tương đương đạn đạo điên cuồng từ ống phóng rổ kẹt ở trong tiêu bắn ra, mạnh mẽ rơi vào đến ngôi biệt thự kia ở trong. Cùng lúc đó, Đỗ Sơn vừa bấm điện thoại di động, đang chuẩn bị cầu cứu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó liền nhìn thấy một viên đạn đạo đập nát pha lê xuất hiện ở biệt thự ở trong. ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong khoảnh khắc chỉnh tòa biệt thự ầm ầm nổ tung, không bố sóng khí lăn lộn ngang dọc, nhất thời để Chu Dương tóc đều đi theo tung bay lên. Trong tay ống phóng rồ kẹp nhưng là dập dờn lên từng tầng từng tầng nước gợn sóng gợn sóng. Loại này trạng thái lòng kim loại chế tác xuất hiện ở đến vũ khí có một cái ưu thế tuyệt đối, vậy thì là bất luận biến hóa thành loại nào trạng thái đều sẽ không sản sinh bất kỳ lực đàn hồi, trạng thái lòng kim loại sẽ tự động trung hòa, giảm bất đáng sợ lực trùng kích. Cũng có một chút nhỏ bé nhược điểm, nói thí dụ như, bước đệm những này lực đàn hồi thời điểm, nó hình thái là sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau khi, ống phóng rồ kẹp trên gợn sóng một chút biến mất. Chu Dương hai tay nhẹ nhàng một phần, ống phóng rồ kẹt liền một lần nữa đã biến thành thần thương. Đô, Đô, địa cầu bị nạn nước mỹ tiểu nương y kinh, Liệu dót người hoa nhai, đệ ý trói chặt lông mày, run rẩy rũi ra hai tay nhen lửa một nén hương, nhẹ nhàng bắt đầu hút. Dưới ánh đèn, trên mặt của hắn một mảnh dữ tợn, cái này vẻ mặt đã rất lâu đều không có ai nhìn thấy. Chu Dương cắt đứt điện thoại di động trong nháy mắt đó, hắn liền biết, con trai của chính mình Đỗ Sơn chết chắc rồi. Vừa bắt đầu, đệ ý căn bản là không cho là đối phương có giết tới Đỗ Sơn trước mặt cơ hội khả năng tính căn bản là không thể thanh bang tinh nhuệ lại không thể là rau cải trắng, làm sao có khả năng nói giết cũng giết. thế nhưng sự thực chính là chu dương thật sự giết tới, hơn nữa giải quyết tất cả mọi người. mặc dù là như vậy, đệ ủy cũng không cho là chu dương biết giết đỗ sơn, bởi vì thanh bang cái này toàn cầu người hoa đệ nhất đại bang, đây chính là cường ngạnh nhất chỗ dựa, giết đỗ sơn liền muốn nước lượng một thoáng đắc tội rồi thanh bang hậu quả. vấn đề là chu dương xem rất thấu chuyện, đỗ sơn hẳn phải chết. bất luận hắn có chết hay không, thanh bang đều muốn trả thù. các người đã thời điểm dù như thế nào đều muốn trả thù, như vậy. Đỗ Sơn chết sống đối với ta mà nói chả có ý nghĩa gì sao? Khắc, khắc. đệ ủy kịch liệt ho khát lên, thân là thanh bang người trưởng đà, đệ ủy từ nhỏ không ít trải qua chém giết, lúc này mới từng bước một đi tới thanh bang người trưởng đà vị trí này, mà bây giờ con trai của chính mình lại bị người cho giết, cho tới nay ẩn nút ở đệ ủy sâu trong nội tâm loại kia điên cuồng sát ý, lặng lặng mà hấp xong một nén hương, đệ ủy lúc này mới cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, trầm giọng nói, cha cho ta một cái kế tiếp gọi Chu Dương người trẻ tuổi người, đúng, chính là tối hôm nay đánh bại Cao Tiến, trở thành Tân Đổ Thần cái kia. đệ ủy âm thanh rất là bình tĩnh trong bình tĩnh lại mang theo một loại thám thiết điên cuồng sau đó đệ ý có gọi một cú điện thoại lạnh lung mở miệng nói chuẩn bị máy bay tư nhân ta muốn đi hào giang chu dương ngươi sẽ hối hận tối hôm nay hành động đệ ý âm thanh ở trong tràn ngập điên cuồng khi làm hồ hoa thần cùng nô tĩnh tìm tới chu dương thời điểm lại phát hiện chu dương đã ở phi trường cười hiếp mắt chờ đợi hai người ta nói các ngươi cũng quá chậm rồi lúc này chu dương đã bị người bảo vệ lên những này chính là vẫn ở phi trường chờ đợi nhân viên bọn họ nhìn thấy chu dương sau khi trước tiên cũng cho hồ hoa thần cùng nô tĩnh gọi điện thoại Nghe được Chu Dương câu này tương đương muốn ăn đòn, Hỏa Hoa Thần cùng Nô Tĩnh nhất thời có một loại muốn đánh tơi bởi Chu Dương một trận nỗi kích động, tên khốn kiếp này, vô thanh vô tức biến mất rồi không nói, liền cái bát chuyện đều không đánh, đáng ghét, thực tại đáng ghét. Chu Dương, ngươi lần sau nếu như lại chạy loạn, có tin ta hay không đánh chết ngươi." Nô Tĩnh nhìn Chu Dương nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Chu Dương hì hì cười một tiếng nói, "Được rồi, thật. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi rồi. Thời gian là 2:50 phút, khoảng cách đăng ký chỉ có 10 phút." Ngồi lên rồi máy bay, Chu Dương không khỏi hít một hơi thật sâu, ngày hôm nay một đêm này thật đúng là điên cuồng chỉ sợ hừng đông sau đó, toàn bộ hào giang, không, toàn thế giới đều điên cuồng hơn. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, ngồi lên rồi máy bay. Lúc này Chu Dương lần thứ hai cảm thấy mệt bại, tòa đang chỗ ngồi trên cũng đã mở mịt ngủ thiết đi. Nay vừa cảm giác, Chu Dương ngủ rất say sưa, bất quá, sau đó một giấc mơ càng làm Chu Dương cho thức tỉnh, có sát thủ. Các loại đến hắn thanh lúc tỉnh lại, máy bay đã đến tinh thành. Tiên kinh. Đặt ở trên vùng đất này, Chu Dương nhất thời có một loại dường như cách thế cảm giác, mới mẻ gió biển thổi vào, Chu Dương không khỏi một trận tinh thần sảng khoái. Xuống xe đã có chuyên môn ô tô tới đó đường, ngồi lên xe đối phương trực tiếp đem Chu Dương cho kéo đến theo Hồ Hoa Thần lần thứ hai đi tới Quân Huấn cái kia quân doanh. Chu Dương đi tới Hảo Giang trước sau bất quá là một tuần lễ. vào lúc này Đại gia trả ở Quân Huấn sáng sớm, to rõ Quân Hảo đã đem bọn họ cho dàn vật lên. vào lúc này chính quay chúng quanh cạnh biển chạy bộ, phòng trừng cho dàn vật không nhẹ tu chân cao thủ của sống đại học lục. bất quá khoảng thời gian này khí chất của bọn họ cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, rất có một loại thiết huyết mùi vị. sau đó Hồ Hoa Thần liền dẫn Chu Dương đi tới một cái văn phòng ở trong, đúng là mình lần thứ nhất nhìn thấy văn phòng. thời gian không lâu, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Sau đó Tô Kiến Hồng liền mặt đỏ lử lử đi vào, nhìn Chu Dương mỉm cười nói, "Chu Dương à, lần này làm rất tốt ta a." "Nơi nào? Nơi nào?" Chu Dương rất là khách khí mở miệng nói, "Không đáng nhắc đến mà thôi." "Không đáng nhắc đến?" Tô Kiến Hồng hơi lắc đầu một cái nhìn Chu Dương nói, "Là ta quên lần này Hào Giang hành trình nguy cơ, đây là trách nhiệm của ta, không nghĩ tới, lần này thanh bằng, miệng núi tổ đều nhúng tay trong đó, chả làm hại ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá, ngươi đến cùng là làm thế nào đến?" Chu Dương đến Hào Giang chuyện xảy ra mỗi ngày hồ hoa thần đều sẽ báo cáo, đối với Chu Dương hành động, Tô Kiến Hồng cũng là biết không ít. Kỳ thực Tô Kiến Hồng trong lòng cũng là thật tò mò, Chu Dương đến cùng là làm sao làm được? Đầu tiên là ám sát trong sơn thôn thứ, sau đó lại thông dong ở thanh bang cùng miệng núi tổ liên thủ đánh giết xuống bình yên vô sự rời đi. Đặc biệt là ngày hôm nay vừa nhận được tin tức, Liêu Sinh Đông Dương bỏ mình, Hà Vân Phi biệt thự phát sinh vụ nổ lớn. Những chuyện này nếu là cùng Chu Dương không có quan hệ, đó là đánh chết Tô Kiến Hồng đều sẽ không tin tưởng. Chu Dương nhìn Tô Kiến Hồng, không khỏi hơi lắc đầu một cái. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, chuyện này ta có thể bảo mật sao? Tô Kiến Hồng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhiều nhất cũng chính là Hoài nghi Chu Dương cùng tổ chức nào đó có chút quan hệ mà thôi. Được, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không truy vấn rồi. Đúng rồi, lần này ngươi làm rất tốt. Muốn chút gì? Tô Kiến Hồng cười ha ha nhìn Chu Dương. Là như vậy. Chu Dương nhìn Tô Kiến Hồng, lần này ta giết miệng núi tổ liễu sinh Đông Dương còn có Thanh Bang Đỗ Sơn, bọn họ song phương khẳng định là muốn tới trả thù ta. Nếu là muốn đến trả thù ta, ta ngược lại thật ra không sợ cái gì. Thế nhưng nhà của ta người, đặc biệt là cha mẹ ta, nếu như có thể, có thể hay không phái người bảo đảm bảo vệ bọn họ. Tô Kiến Hồng không khỏi hơi sững sờ, hắn biết rõ. Chu Dương lần này đắc tội người đắc tội quá ác, bất kể là Thanh Bang vẫn là Miệng Núi Tổ hai cái quốc tế trên thế lực lớn, liên tục giết hai cái nhân vật trọng yếu, bọn họ nếu là không trả thù đó mới là thật sự không đạo lý. Tô Kiến Hồng rất rõ ràng, những này Hắc Bang lòng dạ độc ác, chuyện gì đều làm được đi ra, bắt được Chu Dương cha mẹ đến uy hiếp Chu Dương, bọn họ không hẳn cũng không làm được chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Kiến Hồng bình tĩnh gật gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, ngươi dù sao cũng là vì quốc gia làm ra công hiến, bảo vệ ngươi chuyện của cha mẹ cũng giao cho ta đến được rồi, thực sự không được, ta cũng đem bọn họ nhận được quân khu gia trúc viện bên trong, ta ngược lại muốn xem xem Ai dám đối với bọn họ động thủ? Chu Dương điểm điểm đầu, vậy thì phiền phức rồi. Đừng khách khí. Tô Kiến Hồng nhìn Chu Dương mỉm cười nói, đây là chúng ta phải làm. Được rồi, ngươi còn muốn muốn chút gì? Chu Dương suy nghĩ một chút, tự mình rót là không cần gì cả, nắm thương chứng mình đã có, thân phận cũng có, hơn nữa còn là trên danh nghĩa quốc an danh nghĩa, cũng điểm này cũng đầy đủ chấn động người. Không cái gì muốn, chỉ là hy nhìn các ngươi có thể ở ta có phiền phức thời điểm giúp ta liệu lý một thoáng. Chu Dương nói ra, Chu Dương biết mình sau đó ở kinh thành thiếu không được phiền phức, tuy rằng có Cao Vân Hoa có thể hỗ trợ, nhưng chung quy là nợ ân tình chỉ cần không phải cái gì vụ án lớn, bình thường vụ án nhỏ vẫn là có thể. Bất quá ta nghĩ chuyện bình thường chính ngươi cũng là có thể mãi bình. Tô Kiến Hồng nói ra, đúng rồi, ngươi lần này đi Hào Giang cũng coi như là lập công lớn, vì lẽ đó trải qua mặt trên quyết nghị, chuẩn bị đem cấp bậc của ngươi nhắc lên nhắc lên, hy vọng ngươi có thể vì quốc gia làm càng nhiều càng to lớn hơn công hiến. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 687, thực lực và giá trị. Ngoại trừ có ban nhạc ở diễn tấu không biết tên ca khúc, chỉnh căn phòng nhỏ còn có chừng 10 cái bảo tiêu, từng cái từng cái khổng lồ xa xôi, hôn trên người cơ thể dán chắc, tứ chi khổng vũ mạnh mẽ càng lại thêm trong con ngươi lấp lóe từng kia một sát khí hiển nhiên những này bảo tiêu cũng là trải qua vô số chém giết càng là có một hai tinh khí no đủ trạng thái tinh thần thật đòi mạng hiện nhiên là tu luyện nội gia quyền hơn nữa là nhỏ có thành chủ hiện tại đã đạt đến ám kình cấp độ thực lực thực tại không thể khinh thường chu dương nhìn mấy lần không khỏi âm thầm hoảng sợ hà vân phi đến cùng nương nhờ vào cái gì thế lực toàn bộ bị phòng riêng rất ít người chỉ có một cái đỗ sơn còn có một cái cao tiến ha ha chu dương ngươi đến rồi cao tiến nhìn chu dương mặt mỉm cười mở miệng nói cao tiến ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì Hẳn là không phải đơn thuần muốn mời ta ăn cơm đi. Chu Dương nhìn Cao Tiến hở hững mở miệng nói, ha ha, ta chỉ là giới thiệu cho ngươi một người mà thôi. Vừa nói, Cao Tiến chỉ chỉ một cái khác làm nam tử, mỉm cười nói, tên của hắn cứ gọi là Đỗ Sơn, là chúng ta Thanh Bang bang chủ đệ ủy con độc nhất. Hấp. Chu Dương vẫn không có bất luận biểu thị gì. Thế nhưng, sau lưng hồ hoa thần cùng Ngô Tĩnh nhưng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đỗ Sơn, Thanh Bang bang chủ con độc nhất, có thể nói, ở Thanh Bang ở trong Đỗ Sơn có thể nói là ngang ngược ngung cuồng, cuồng tự đại. Ngươi được, Chu Dương rất hân hạnh được biết ngươi. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương mặt mỉm cười mở miệng nói, "Tối ngày hôm qua biểu hiện của ngươi rất đặc sắc, ha ha, thật là khiến người ta giật mình đây, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thắng rồi Trần Uyên Thanh." "Đỗ thiếu gia, có lời gì cũng nói thẳng đi." Chu Dương tiện tay kéo dài một cái ghế ở Đỗ Sơn trước ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy Chu Dương cười toe toét ở trước mặt chính mình ngồi xuống, Đỗ Sơn lông mày không khỏi hơi nhíu nhíu. Địa vị của hắn luôn luôn là vô cùng tôn quý, đi ra làm việc cũng là nhất là chú ý lễ nghi, Chu Dương lúc này đi tới, không hề quy củ ở trước mặt mình ngồi xuống, nhất thời để Đỗ Sơn trong lòng rất là khó chịu ở trước mặt ta nơi nào có một mình người nho nhỏ dân cờ bạc ngồi xuống tư cách Chu Dương ngươi có bằng lòng hay không phải dựa vào chúng ta Thanh Bang Đỗ Sơn cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói ra trực thuộc Thanh Bang Chu Dương không khỏi hơi sững sở. Kỳ thực hắn đối với Thanh Bang cũng không có khái niệm gì to lớn nhất khái niệm cũng chính là đến từ chính một ít chuyện online thông thường mà nói cái này Thanh Bang toàn thể trên dưới đều là bị nhân vật chính cuồng giống một cước đối tượng một trong Kỳ thực trong tiểu thuyết tả đa số bất thực xin mời giúp Kỳ thực rất châu bò Thanh Bang là hoa hạ lịch sử lâu đời ban hội thanh chính bốn năm ông nam Tiền Kiên cùng Phan Thanh Ba người sáng chế, đồ chúng tích đều lấy thủy vận vì là nghiệp, cố sương lương mặt tuyển. Đại Giang Nam Bắc nhập giúp giả khá chúng. Thanh bang là thanh sơ tới nay lưu hành rộng nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất dân gian bí mật liên hợp một trong. Cũng là muộn thanh dân quốc thời kỳ dân gian ba đại bang hội tổ chức, thanh bang, Hồng môn, Kha Lão hội một trong. Tuy rằng thanh bang cùng Hồng môn có tương đương chi ngọn nguồn, nhưng bởi thực hành thiện tông chế độ, vì lẽ đó cùng Hồng trong môn phái hỗ sương minh đệ không giống, thanh bang tổ chức là bái sư nhập bang, hội chúng lấy thầy trò tương xứng, tôn trọng thầy trò như cha. Thanh bang tổ chức so với Hồng môn càng nghiêm mật, quy củ phức tạp hơn, liền cũng càng thêm bí mật. Bởi vậy có lời nói, Thanh bang một cái tuyến, Hồng môn một đám lớn. Nghiên về hành hội tính chất Thanh bang vẫn chưa như Hồng môn giống như cường điệu phản Thanh phục minh, nhưng bao nhiêu cũng đồng ý này một tư tưởng, để sướng thay trời hành đạo. Bởi Thanh bang vẫn chưa tích cực làm phản Thanh hoạt động, vì lẽ đó Hồng môn một lần đem coi như kẻ phản bội, nghiêm cấm Hồng môn hội viên chuyển đấu Thanh bang, xương do Thanh chuyển Hồng, khoát lộ Hồng bị thương, do Hồng chuyển Thanh, lột da rút gân. Nhưng vì để tránh cho xung đột, hai phái nhưng nhiều xương Thanh Hồng một nhà, cái gọi là Hồng hoa lá xanh bạch liên ngẫu, chỉ Hồng môn, Thanh bang. Bạch Liên giáo, Tam giáo hóa ra là một nhà. Đặc biệt là đời Thanh hậu kỳ, không ít thanh bang đệ tử cũng bắt đầu phản thanh, hai phái tử từ, từ giảm thiểu đối địch. Thanh bang nhân sĩ đến từ Ngũ hồ tứ hải, muốn nhận rõ có hay không là huynh đệ trong nhà, cần đi qua đường quanh co điều khẩu xác nhận. Nay cùng binh sĩ trạm vệ binh gọi thảo khẩu lệnh từ đạo lý như thế. Sẽ có như vậy quy củ, chủ yếu là vì là phòng ngừa để người ngoài biết được quá nhiều giúp trong môn phái bí mật. Thanh môn với ung chính 4 năm, do ba tổ tiếp hoàng bảng cũng được sư mệnh lập giúp, cùng phan tổ chấp pháp hành vận 51 tại sau chuyện thế đến nay trong thời gian này tuy vâng mệnh với triều đình, nhưng thực tế là là thực hiện trưởng nghĩa giang hồ tể nhược phụ khinh vì là mục đích. mà thanh giúp tổ vẫn phải nhớ lấy căn nguyên không văn bản này từ thanh giúp tam giáo hợp nhất tôn tiền đề so phương pháp có thể sáng tỏ. ngoài ra lĩnh giúp tổ sư môn vốn là vì là thiên địa hội thành viên, bởi vậy mỗi khi thiết hương đường biết trước tiên yêu cầu các đệ tử chính không không quên tiền triều tố bản truy nguyên. hiện tại thanh bang cơ bản phai nhạt ra khỏi quốc nội, thế nhưng ở bảo đảo cùng với âu mỹ các loại chờ quốc gia thanh bang vẫn là rất châu. kỳ thực trực thuộc thanh bang cũng là một cái lựa chọn tốt, dựa theo hiện tại xu thế mình muốn lui ra thế giới liên minh là miễn cũng được. nếu như có thể gia nhập thanh bang được thanh bang che chở, cũng không cần đối mặt nhiều như vậy phân tranh. tựa hồ đối với chính mình cũng là một cái lựa chọn tốt. nghĩ tới đây, chu dương khẽ mỉm cười nói, trực thuộc thanh bang, kỳ thực cũng không phải là không thể. bất quá, đỗ sơn tiên sinh, không biết ngươi có yêu cầu gì đây? đỗ sơn khẽ mỉm cười, âm thanh nhưng là cực kỳ lạnh lẽo mở miệng nói, đề cập với ta yêu cầu. ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? chu dương, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên nỗ lực theo ta nói điều kiện, cũng không nên hỏi dư thừa phí lời. ngươi gia nhập đánh cược đàn, đơn giản chính là danh lợi quyền thế chính là muốn thượng vị, thứ ngươi muốn, chúng ta thanh bang đều có thể cho ngươi, này như vậy đủ rồi, không muốn theo ta dài dòng, ta Đỗ Sơn không phải là một cái thật người nói chuyện, ngươi cần cần phải làm là ngoan ngoan nghe lời, này, như vậy đủ rồi. Ngông cuồng. Lời tương tự, Chu Dương không phải là không có nghe người ta nói qua, lần trước tựa hồ là Hà Vân Phi ở trước mắt mình giết lão, nói muốn cho mình một cái phú quý tới. Chu Dương rõ ràng rõ ràng, những đại gia tộc này thế lực lớn người, đều là có một loại ngông cuồng bệnh chung, đặc biệt là, Đỗ Sơn loại này hôn xã hội bối cảnh người, bọn họ nhất cử nhất động càng là ngông cuồng không một bên gặp phải yêu thích dùng bạo lực giải quyết, không nghe theo mạng của ta lệnh, kết cục chính là chết. Hồ Hoa Thần cùng Nô Tĩnh cũng là hơi hơi nhũ nhữ mày, cái này Đỗ Sơn cũng thật là Ngông Cường không một bên. Bất quá, nhân gia Ngông Cường cũng là có bối cảnh, thanh bang người Hoa này để nhất đại bang làm làm hậu thuẫn, Đỗ Sơn nói ra những lời ấy, Ngông quẩn cũng không phải là không có lý do. Lời này là có ý gì? Cho ngươi khi làm, cậu sao? Nhìn Đỗ Sơn, Chu Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Sơn. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương, rất là thật lòng gật gật đầu nói, không sai, chính là ý này. Nói cho ngươi, bao nhiêu người muốn cho ta khi làm? cậu vẫn không có cái cửa này lộ đây, ta cũng là xem ngươi môn đánh bạc tinh xảo, lúc này mới có mời chào ý nghị của ngươi. Chu Dương khỏe môi hơi hiện lên một vệt nụ cười lạnh lùng, cái kia cũng thật là xin lỗi, đối với các hạ đề nghị ta không có một chút nào hứng thú. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương hơi neo mắt lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngươi thật xác định? Ngươi phải biết ngươi làm tàn phế tiểu điển cây nhị, miệng núi tổ dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói thật cho ngươi biết được, rồi, ngươi cho rằng thế giới liên minh biết bảo vệ ngươi? Không nên mơ mộng mấy ngày trước miệng núi tổ liêu sinh đông dương đã rất hoắc địch đạt thành và thuận miệng núi tổ tạm thời sẽ không giết ngươi thế nhưng một khi đợi được đánh cuộc kết thúc bọn họ sẽ không chút khách khí giết ngươi không ta nghĩ bọn họ sẽ không giết ngươi mà là đem ngươi nắm lên đến giàn vật cả đời đỗ sơn nhìn chu dương lạnh lùng mở miệng nói chu dương đây là đỗ thiếu đưa cho ngươi một cơ hội ngươi vẫn là đảng hoàng nương nhờ vào đỗ thiếu đi không sai chu dương đây chính là ngươi sống tiếp cơ hội duy nhất rồi đỗ sơn nhìn chu dương như trước là ở trên cao nhìn xuống nhìn chu dương bình tĩnh mở miệng nói quỳ xuống đi quỳ xuống quỳ xuống Hà Vân Phi cũng là quát to một tiếng, cùng lúc đó, hộ vệ trung quanh cũng là trăm miệng một lời mở miệng kêu lên. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng ăn bầu không khí đều biến đổi ngật lên. Chu Dương chậm rãi chậm lên, Hà Vân Phi gương mặt hưng phấn đỏ chót, "Chu Dương, ngươi cũng đàng hoàng quỳ xuống đi. Xem ở ngươi môn đánh bạc phân trên, đô thiếu là sẽ không quá làm khó dễ ngươi." Đùng. Đột nhiên, Chu Dương một cái thai to hạt dưa mạnh mẽ đánh ở Hà Vân Phi trên gương mặt, trong khoảnh khắc, Hà Vân Phi cả người tại chỗ xoay chuyển ba vòng, lộ thại vang lên long ngong. Ầm. Sau đó Chu Dương lại là một cước mạnh mẽ đá vào Hạ Vân Phi trên thân. Nhất thời Hạ Vân Phi cả người như một viên đạn pháo bình thường mạnh mẽ ngã, cũng bắn ra, ầm ầm một tiếng, đụng vào một đám lớn ra cụ trên, trong nháy mắt liền bị nhấn chìm. "Ngươi dám động thủ?" Đỗ Sơn rộng mở đứng dậy, phẫn nộ nhìn Chu Dương. "Động thủ thì thế nào? Ngươi dám giết ta sao?" Chu Dương nhìn Đỗ Sơn khinh bỉ cười nói, "Ngươi cũng không sợ hoắc địch gây sự với ngươi. Hiện tại giết ta, hoắc địch nhưng là không cho phép." Đỗ Sơn không khỏi hơi sửng sở. Chu Dương khẽ môi hơi hiện ra một vệt nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đỗ Sơn lạnh lùng mở miệng nói, "Đỗ Sơn, ngươi cũng quá tự cho là, ngươi cho rằng ta biết thành thật như thế tùy ý ngươi bài bố?" Ta tin tưởng, thế giới này là một cái trần trụi lợi ích thế giới, hợp địch tại sao không cho phép miệng núi tổ hiện tại cũng giết ta. Đó là bởi vì ta hiện tại liên lụy đến lợi ích của hắn, miệng núi tổ muốn xấu đi lợi ích của hắn, hắn tự nhiên là không chịu, ngươi nói đúng không đúng. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười lạnh lùng, hừ, tạm thời ngươi chết không được, thế nhưng đánh cược xong sau khi ngươi. Chu Dương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là có thể vô tư, ngươi cũng chỉ có mấy ngày thời gian có thể sống sót rồi. Chu Dương nhưng là cười ha ha nói, không sai, tiểu điển cây nhị xác thực là ta biến thành tạm, thế nhưng ta càng tin tưởng giá trị của ta, giá trị Ngươi hiểu sao? Đúng, chính là giá trị. Chu Dương rất rõ ràng giá trị của chính mình, cũng rất rõ ràng thực lực của chính mình. Đây chính là hắn tư bản, hắn tồn tại tư bản. Chưa xong còn tiếp. U